Chương 8 Cuộc sống của tôi và bạn không giống nhau, đừng ai làm phiền ai Con người ấy mà, mỗi người có một lý tưởng riêng, mỗi người có một hạnh phúc riêng, đừng ai làm phiền ai Đây là những lời mà cô bạn Như Nhàn nói với tôi sau bài học xương Máu Nhớ tới chuyện đó, tôi cũng đồng cảm Đời này, nguyện vọng lớn nhất của Như Nhàn là sinh được một trai, một gái. Theo lời cô ấy thì là có nếp, có tẻ, cả nhà cùng vui. Hai năm trước, cô ấy sinh được một cậu con trai, vốn định chờ tới lúc con trai 8 tuổi mới sinh bé thứ hai. Không ngờ ông trời lại bất ngờ cho cô ấy đứa con thứ hai. Hai vợ chồng họ bèn bạc với nhau, cuối cùng quyết định vui vẻ chào đón em bé này. Sau khi siêu âm Như Nhàn thủ thị với tôi, bác sĩ nói là một bé gái. Chồng Như Nhàn rất giỏi, chỉ trong mấy năm đã đưa một công ty nhỏ phát triển thành một doanh nghiệp tầm trung với mấy trăm nhân viên. Ông sẽ kiếm tiền, bà sẽ thiêu tiền. Như Nhàn sống rất thoải mái vui vẻ. Tháng trước, cô ấy sinh con tại bệnh viện tốt nhất địa phương. Giây phút đầu tiên sau khi tỉnh lại, cô ấy liền báo cho chúng tôi. Con gái, ba cân tư, mẹ tròn con vuông. Chúng tôi đều chúc mừng cô ấy vì đã đẹp được mong ước. Như nhàn dặn chúng tôi nhất định phải tới tham gia ngày lễ đầy tháng của bé con Qua điện thoại tôi cũng có thể cảm nhận được sự hạnh phúc và thỏa mãn của cô ấy Nhưng đúng lúc này một tin nhắn không phù hợp với bầu không khí xuất hiện Con cái thì sinh càng ít càng tốt Như nhà này cô sinh tiếp đứa thứ hai làm gì Nuôi hai đứa mệt chết đi được Chẳng bao lâu nữa cô sẽ tiểu tụy cho xem Giáng người phát phì Chồng cô giàu như thế có thể ngoại tình bất cứ lúc nào Nếu tôi là cô, tôi phải cảnh giác từ bây giờ. Người nói những câu này là một cô bạn khác tên H. H là quản lý cấp keo của một tập đoàn lớn, sự nghiệp thành công. Được lãnh đạo coi trọng, nghe nói một năm lương 7 chữ số là nữ cường nhân trăm phần trăm. Mức lương trong tiền Việt tương đương tiền tỷ. H cũng có cái lý của riêng mình, nhưng dĩ nhiên nói ra vào lúc này thì không được ổn lắm. Những người khác hội cười xòa cho qua chuyện, song Như Nhàn lại rất giận dữ. Cô ấy gọi điện riêng cho tôi. Cô ta nói thế là có ý gì, đố kỵ với tớ hay đang nguyền rủa tớ? Thấy tớ hạnh phúc thì không chịu được à? Tôi cười động viên cô ấy, đừng nóng giận. Cậu vừa sinh em bé xong đấy. Nếu cậu không thích cách nói chuyện của hát thì lễ đầy tháng đừng mời cô ấy là được rồi. Như Như Nhàn không phải loại người không thích thì lờ đi. Cô ấy muốn hát tham gia. Muốn hát thấy hai đứa trẻ đáng yêu tới mức nào Muốn hạnh phúc cho hát xem Bởi vậy mới có chuyện tiếp theo Ngày lễ đầy tháng Con gái út của Như Nhàn xinh xắn đáng yêu Mặc như một cô công chúa nhỏ Hết người nọ ôm Tới người kia ôm Ai cũng khen Như Nhàn có phúc Có cả trai, cả gái Sau đó tới lượt hát Có người ôm con gái Như Nhàn tới trước mặt cô ấy Cô coi này, đáng yêu chưa Có ôm thử không Hát kỳ thị lùi lại, tỏ ý không dám ôm đứa trẻ nhỏ xíu như vậy. Như nhàn vừa sinh con xong, dáng người khám mập mẹp. Hát thấy cô ấy thì nói với vẻ thương hại. Như nhàn này, hồi xưa dám cô rõ đẹp, thế mà giờ eo cũng chẳng còn. Phụ nữ ấy mà, không thể ở nhà mãi để thành bà già được đâu. Nếu không, chẳng bao lâu nữa, chồng cô cũng chén cô. Đến lúc đó, cô lại có hai đứa con nhỏ. tách biệt với xã hội đá lâu, có khóc cũng không kịp. Như nhàn còn chưa hết giận chuyện lần trước Nghe Hát nói vậy Cuối cùng không kìm lòng được Mà nói ra bí mật giấu trong lòng đã lâu Chồng của Hát đã ngoại tình từ lâu Tình nhân là một em gái 9x Làm cùng công ty với anh ta Ở bộ phận lễ tân Như nhàn khinh bị nói Cô lo cho cái thân cô trước đi Trừ cô ra thì những người nên biết Đều biết kẻ rồi Lời vừa thốt ra Những người khác muốn ngăn cũng không ngăn nổi Biết được tin này Hát ngây ra mắt mở trừng trừng Sau đó cô ấy đau khổ hét lên một tiếng Chồng cô ấy không hiểu ra làm sao nên đi tới xem thử Còn những người khác thì đã biết thời biết thế mà tránh ra xa 3 mét Một buổi lễ đầy tháng cuối cùng kết thúc bằng việc vợ chồng hát gây sự với nhau Hát kiêu nghẹo như vậy sao có thể chịu được chuyện chồng mình ngoại tình Bị vạch trần trước mặt bao nhiêu người như thế Mâu chóng ly hôn từ đó cắt đứt liên lạc với toàn bộ những người biết rõ chuyện này Cô không thể chấp nhận ánh mắt soi mói, thương hại hoặc hiếu kỳ của người khác. Tự nhốt mình trong một thế giới nhỏ cũng không còn hăng hái làm việc như trước đây nữa. Như nhàn đã báo thù thành công nhưng cô ấy chưa kịp vui vẻ thì đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Chuyện chồng hát ngoại tình vốn do chồng Như nhàn vô tình nhắc tới, cũng luôn dặn Như nhàn phải giữ kín. Giờ cô ấy lại nói ra trước mặt bao nhiêu người như vậy, chồng cô ấy rất không vui. Còn những người bạn khác cũng thấy như nhàn phản pháo thái quá Hoàn toàn phá hủy cuộc sống của một người phụ nữ khác Cũng không dám qua lại quá gần gũi với cô ấy nữa Trong chuyện này, chẳng có ai được lợi Trong cuộc sống của chúng ta, ở những thời khắc vui vẻ Đôi khi sẽ xuất hiện những điều không vui Khi bạn mua được một chiếc váy đẹp Đang thích thú nghe lời khen từ người khác Thì bỗng có kẻ nói Tôi thấy chiếc váy này thường lắm Váy của Pox vẫn đẹp hơn nhiều Người nói hẳn là có chút đố kỵ hoặc đơn giản là người ta không thấy chiếc váy đó đẹp thôi, nhưng tâm trạng của bạn lại tụt dốc vì câu nói này. Khi bạn đang hạnh phúc vì được chồng tặng cho một chiếc nhẫn trơn, thì bên cạnh lại có người ngắm nghía chiếc nhẫn Cartier của họ, nói với bạn rằng sao bạn dễ thỏa mãn thế. Khi bạn đang vui mừng vì được chồng tặng một đóa hoa hồng, có người lại chụp ảnh khoe hẳn một bó hoa hồng xanh. Đương nhiên còn có một tình huống khác. Khi người ta đang hạnh phúc vì một lời ngọt nghèo của người yêu, bạn lại hờ hững nói Cô Kim Tinh đã nói rồi, đừng nghe đàn ông nói gì mà phải xem anh ta làm gì Khi một cô gái đang hạnh phúc làm cơm hộp cho người yêu, bạn lại bóng gió nói Cô bé ngốc, hy sinh bao nhiêu, tổn thương bấy nhiêu Dù là tình huống trước hay tình huống sau thì đều dễ dàng làm hỏng tâm trạng vui vẻ của người khác Tôi cũng thường nhận được rất nhiều lời hỏi thăm Ví dụ như có người nói với tôi, đàn ông đều trăng hoa, giờ anh ta tốt với cô vì cô trẻ đẹp, đợi mấy năm nữa mà xem. Chẳng có người đàn ông nào là không ngoại tình, chỉ khác nhau ở điểm có người bị phát hiện, có người chưa bị phát hiện. Có lẽ chồng cô đã ngoại tình từ lâu rồi, chẳng qua cô chưa biết mà thôi. Nghe những lời này, đương nhiên tôi sẽ khó chịu, nhưng tôi biết lời họ nói chẳng ảnh hưởng gì tới tôi. Hơn nữa tôi cũng không quẹn được người khác nghĩ gì. Tôi chỉ cười trừ Nếu nói vậy khiến họ vui vẻ Thì cứ mặc họ thôi Mọi người đều thích suy bụng ta ra bụng người Lấy cuộc sống của mình làm chuẩn mực Muốn người khác sống theo tiêu chuẩn của mình Khi gặp những người khác biệt Ta sẽ lạnh lùng dội cho họ một kéo nước lạnh Ngạo nghẽ cho đối phương biết Cô thật nông cạn Để tôi nói cho cô biết đâu mới là sự thật Có lẽ ta không biết rằng Kẹo ngọt với ta lại là thuốc độc với người khác Như hắt Có lẽ cô ấy thực sự không cố ý chê bai Như Nhàn, chẳng qua cô ấy thấy phụ nữ không nên chỉ ở nhà sinh con mà nên làm việc. Trong mắt hát, giá trị của một người phụ nữ là phải có sự nghiệp và các mối quen hệ. Ấy mới là điều đáng để chúc mừng, cô ấy không ưa việc Như Nhàn sinh được hai đứa con đã vội thỏa mãn. Còn Như Nhàn lại nghĩ, cô ta là nữ cường nhân thì sao chứ, chồng cô ngoại tình mà cô còn chẳng biết gì đây này. Có những đứa con đáng yêu thì tuyệt vời hơn có sự nghiệp lớn mạnh nhiều lắm. Đâu mới là đúng, đâu mới là sai, đâu mới là hạnh phúc, vốn không có đáp án chuẩn mực. Cuộc sống của mỗi người không giống nhau, hoàn cảnh cũng không giống nhau, lý tưởng lại càng khác biệt. Tại một thời khắc nào đó, thấy mặt trời mọc thôi cũng khiến bạn cảm thấy cuộc sống thật là tuyệt vời. Người vừa vượt qua cơn bạo bệnh sẽ thấy khỏe mạnh sống tốt là hạnh phúc lớn nhất. Người vừa vượt qua khó khăn trong tình yêu thì cho rằng chỉ cần ở bên nhau chính là may mắn lớn nhất. Cũng có người nghĩ rằng giàu có sung túc mới là hạnh phúc vẹn toàn. Người không trải qua thì không thể hiểu được, nhưng đó thực sự là cảm nhận chân thật nhất trong lòng họ. Chúng ta không thể giúp ích cho hành động của người khác, vậy ít nhất cũng đừng làm phiền bọn họ. Tốt nhất là ta đừng làm phiền hạnh phúc của người khác, vì hạnh phúc của chúng ta cũng chưa chắc là hạnh phúc trong mắt người khác. Nhưng chúng ta cũng không mong bị người khác làm phiền Chương 9 Tôi tôn trọng sự bình đẳng Ở mọi hình thức trên thế gian này Gần đây chúng tôi đều chấn động trước một câu chuyện Bạn bè tôi đều đang stay tốt cầu nguyện Tôi cũng đăng bài Giữa ngày mai và tai nạn bất ngờ Chúng ta không bao giờ biết thứ nào sẽ tới trước Bởi vậy chuyện bạn muốn làm Nơi bạn muốn đi Thứ bạn muốn có Chỉ cần đủ khả năng thì hãy nắm bắt ngay, đừng do dự nữa. Mới đăng lên đã nhận được rất nhiều bình luận từ mọi người. Ai cũng kẻm khái thế sự vô thường và sự yếu đuối của sinh mệnh. Trong đó có một bình luận cực kỳ nổi bật. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà cô chỉ có kẻm khái mấy câu thế này thôi à, cô đúng là đồ ích kỷ. Tôi vừa đọc xong lại phát hiện người này bình luận thêm một câu. Cô có biết những người này đánh thương đến mức nào không? Dù sao cô đang ở nhà, sao cô không tới giúp bọn họ Dù cô sợ ô nhiễm thì cô cũng có thể quyên góp tiền đấy Có người bạn chung trả lời cô ta Cô còn rảnh mà ngồi gõ bàn phím thì sao không đi giúp người ta Cô ta đẹp, Tôi còn phải đi làm chứ Cô ta có phải đi làm chấm công đâu mà cô ta giàu hơn tôi Có thể làm từ thiện nhiều hơn tôi Tôi chắc chắn không được xem như một người giàu có Nhưng so sánh với mức lương hơn 3.000 tệ của cô ta, cô ta liền thấy tôi giàu hơn cô ta. Bạn tôi không khỏi bênh vực tôi. Số tiền cô ấy từng quyên góp còn nhiều hơn cả số tiền cô đóng thuế đấy. Chẳng lẽ cô ấy làm gì cũng phải thông báo cho cô sao? Tôi không nói gì, chỉ lặng lặng block người đó. Sau đó, khi tôi lên Weibo, lại phát hiện cô ta nhắn tin cho tôi. Sao cô lại block tôi? Cô trột dạ à. Nếu tôi là cô nhất định tôi sẽ quyền góp rất nhiều tiền cho bọn họ. Cô thử nghĩ xem, chỉ cần là người có nhân tính thì chắc chắn sẽ chẳng thể nào thờ ơ. Tôi lại blog, sau đó phát hiện ra cô ta kỳ nhẫn theo đuổi tôi đến diễn đèn mở. Nếu bọn họ là người nhà của cô, thì liệu cô có dốc toàn lực để cứu bọn họ không? Chỉ khi người nhà của cô gặp chuyện không may thì cô mới hiểu được thôi. Nhờ cô ta, tôi bỗng nhớ tới một người khác. Vụ động đất ở Ngọc Thụ năm xưa Vì chồng tôi tin Phật Nên chúng tôi đã hứa với nhau Chỉ cần thấy người ăn xin hoặc xảy ra thiên tai Chúng tôi đều sẽ góp một phần tấm lòng Có lẽ không nhiều Nhưng đó cũng là ý tốt Đương nhiên trận động đất đó cũng không ngoại lệ Hôm sau khi tôi đi dạo phố với bạn Thì có gặp một người quen Thấy chúng tôi từ xe Cô ta bèn chạy tới hỏi có biết vụ động đất ở Ngọc Thụ không Chúng tôi gật đầu Cô ta bền hỏi chúng tôi có quyên góp không? Quyên góp bao nhiêu? Tôi thành thật đáp, tôi quyên góp 500 tệ. Khi đó cô ta bèn nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Tai hoại lớn như thế mà cô quyên góp có 500 thôi à? Đến người nghèo như tôi mà còn quyên góp 200 đấy nhé. Vẻ mặt cô ta hiện rõ vẻ khiển trách như lẽ đương nhiên. Dường như tôi quyên góp vậy là một điều đáng xấu hổ. Nói thật tôi cũng biết 500 tệ không nhiều, nhưng từ năm 2008 tới nay, thiên tai vẫn xảy ra không ngừng, lúc vẫn xuyên xảy ra động đất. Thấy nhiều người gặp tai họa như vậy, hầu hết chúng ta đều quyên góp rất nhiều, nhưng các việc cứ lần lượt xảy ra, quyên góp hết lần này tới lần khác. Không thể phủ nhận là tôi không còn quyên góp được nhiều như lần đầu tiên nữa. Tôi tin rằng phần lớn mọi người đều nghĩ giống tôi. Tôi vốn chẳng muốn bận tâm đến cô ta, nhưng cô ta cũng không muốn buông theo tôi. Cô ta chỉ túi đồ tôi vừa mua, tỏ ý chúng tôi không đủ lòng nhân ái. Lẽ ra tôi phải dùng hết tiền mua đồ để đi quyên góp. Thời điểm đó tôi còn chưa bình tĩnh được như bây giờ, càng nghe càng bực, còn đưa ra một đề nghị. Nếu cô thấy nên cân đo lòng nhân ái bằng thu nhập, vậy chúng ta cùng quyên góp một tháng thu nhập, thế cũng coi như công bằng, được chứ? Không ngoài dự đoán của tôi, cô ta lập tức từ chối. Lý do là cô ta còn phải lo cơm éo kẹo tiền. Còn phải nuôi con dưỡng cái, không thừa nhiều tiền. Nhưng nếu cô ta là tôi, nhất định sẽ không mua những thứ vô dụng này mà mang toàn bộ tiền đi quyên góp cho nhân dân vùng thiên tai. Không chỉ với tôi cô ta mới đối xử như vậy. Mấy năm trước, chỉ cần gặp ai mắc bệnh nên y, trẻ con vùng nào không thể tới trường, chắc chắn cô ta sẽ gửi tin tức cho chúng tôi, ý rằng cơ hội để chúng tôi làm việc tốt tới rồi đó. Ban đầu chúng tôi cũng không quá bận tâm, thậm chí còn nghĩ cô ta cao thượng hơn mình nhiều. Nhưng sau vài lần tôi nhận ra có gì đó không ổn, thế là bắt đầu không phối hợp nữa. Nhưng chỉ cần chúng tôi không làm theo ý cô ta, cô ta liền nói những lời cay nghiệt, thậm chí còn nguyền rủa chúng tôi. Ví dụ như, tới lúc người thân mấy người mắc bệnh nan y, các người cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn à. Thế là có rất nhiều người block cô ta, nếu thấy cô ta trên đường cũng sẽ tránh mặt. Nhưng 10 năm trước, chúng tôi đều là bạn bè. Thời điểm đó, thu nhập của chúng tôi đều sàn sàn nhau, không ai giàu hơn ai. Nếu xét về điều kiện gia đình, thì có khi cô ta còn khá dạ hơn chúng tôi. Sau đó, vài người bạn đều xin nghỉ việc để tự thân lập nghiệp. Có người mở tiệm trà, có người thành lập công ty riêng. Cũng từng rủ cô ta tham gia, nhưng cô ta thấy khởi nghiệp quá nguy hiểm. Không yên ổn bằng đi làm công ăn lương. Mỗi người một lý tưởng, nên chúng tôi cũng không bắt ép. Mấy năm sau, sự khác biệt bắt đầu xuất hiện, bạn bè lúc trước đều có sự nghiệp riêng, thu nhập cũng tăng lên, thế là chúng tôi bỗng biến thành những người có tội. Bởi tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, nên ở bên cạnh tôi có rất nhiều người thế này. Cha mẹ họ chỉ là những người bình thường, trong gia tộc không phải dạng giàu có, mọi chuyện đều dựa vào bản thân, bởi vậy phải nỗ lực nhiều hơn mới trở thành giai cấp trung lưu. Nhưng một khi thành công, họ sẽ bị những người xung quanh khoét lên đủ loại trách nhiệm không liên quan tới họ như lẽ đương nhiên. Nếu từ chối liền bị chửi bới là người vô lương tâm, mà những kẻ đề xuất ra chuyện này lại tỏ vẻ thản nhiên. Bởi vì anh giàu hơn bọn tôi nên anh phải gánh nhiều trách nhiệm hơn tôi. Cha mẹ anh thì một mình anh phải nuôi, tiền chữa bệnh anh cũng phải lo hết. Tương lai con cháu anh cũng không được đổ cho người khác. Trong khi mọi thành quả của họ đều do họ tự thân nỗ lực. Trước giờ tôi không nghĩ người này phải giàu, người kia phải nghèo Năng lực và hoàn cảnh không liên quan tới nhau Chỉ cần có năng lực và lý tưởng thì ai cũng nên được tôn trọng Rất nhiều người cho rằng người nghèo là người có thu nhập thấp Nhưng tôi cho rằng người nghèo là những người thiếu thốn bần cùng cả về vật chất và tinh thần Trên thế gian này có rất nhiều người không có thu nhập keo Nhưng tay làm hàm nhai luôn cố gắng giúp người nhà có cuộc sống tốt nhất Bọn họ không đòi hỏi nhiều Chỉ cần một ngày ăn đủ ba bữa, người nhà khỏe mạnh bình an là đủ Có người xuất thân bình thường nhưng có giấc mơ, có lý tưởng, hăng hái nỗ lực Bất kể là người lao công hay thanh niên trẻ có giấc mơ hoài bão, tôi đều thấy kẻm động Tôi không nghĩ con người có thể phân chia địa vị cao thấp sang hèn Nếu thực sự phải phân chia cao thấp sang hèn, vậy chỉ có thể phân chia linh hồn mà thôi Tôi tôn trọng mọi sự bình đẳng trên thế gian này Không quan trọng bạn mặc hàng hiệu hay không, chỉ cần tâm hồn bạn keo thượng thì bạn cũng xứng đáng được người khác tôn trọng. Dù thành tựu của bạn là cao hay thấp, dù bạn là nhân tài kiệt xuất hay là một người rất đổi bình thường, chỉ cần bạn đối xử công tâm với người khác, vậy bạn chính là người đáng được tôn trọng nhất trên thế gian này. Chương 10 Cô gái A đừng hiểu lầm nghĩa của từ độc lập Có lần tôi từng chia sẻ một bài viết khuyên các cô gái nên độc lập tự tôn, phải đọc nhiều, đi nhiều, mở rộng tầm mắt lẫn tâm hồn của chính mình, giúp thế giới tinh thần thêm phong phú, có một công việc yêu thích, chỉ có tự chủ về kinh tế thì mới có thể độc lập về tinh thần. Ít nhất thì khi bạn muốn mua gì đó, bạn cũng không cần ngửa tay xin tiền người khác. Một độc giả hỏi tôi bình thường có tiêu tiền của chồng không? Tôi thẳng thắn đáp, tiêu chứ, tiêu nhiều là đằng khác. Người nọ thấy vậy thì khinh bị nói, hóa ra vãn tình cũng chỉ nói lý thuyết suông cô thì thoải mái tiêu tiền của chồng, còn người khác phải tự lập tự tôn, chẳng phải rất mâu thuẫn sao. Mấy năm qua, tôi luôn ngầm quan sát, nhận ra phụ nữ é đông bị phân hóa thành hai thái cực rất nghiêm trọng. Một kiểu là người theo chủ nghĩa nữ quyền, luôn cho rằng giờ là thời đại nào rồi, chuyện đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được, bởi vậy nhất định phải nâng cao địa vị của phụ nữ. Họ hóa thành các nữ cường nhân tranh đấu với đàn ông trên chiến trường cuộc sống, kiên quyết đòi phân thắng bại. Việc nhận quà tặng và sự giúp đỡ từ đàn ông quả thực là điều vô cùng nhục nhẽ. Sau khi kết hôn, những phụ nữ như vậy vẫn rất hung hăng, độc lập về kinh tế, nắm quyền hành tuyệt đối trong nhà. Chỉ cần chồng có vấn đề là lập tức dẫn tới chiến tranh, họ phải khiến đàn ông ngoan ngoãn thì mới hài lòng. Nhưng đàn ông có thực sự ngoan ngoãn không? Trong cuốn muốn bao nhiêu thứ hạnh phúc bấy nhiêu của mình, tôi từng viết một câu chuyện, người vợ giám sát chồng mình rất chặt chẽ, nếu người chồng đi công tác thì người vợ sẽ gọi điện tới phòng riêng ở khách sạn vào giữa 12 giờ đêm để kiểm tra. Nhưng cuối cùng người đàn ông đó vẫn ngoại tình, trong sách tôi mới chỉ kể đến đó chứ chưa viết tiếp. Sự việc sau đó là thế này, khi người chồng ngoại tình, ban đầu anh ta còn sợ người vợ hung hẻn của mình phát hiện. Nhưng sau đó, sức hấp dẫn của phụ nữ dịu dàng quá lớn, anh ta liền dũng cảm đòi ly hôn. Ban đầu, người vợ rất giận dữ, nhưng điều đó chỉ khiến người chồng càng quyết tâm ly hôn. Anh ta cũng không còn sợ vợ nữa. mấy giờ, người vợ đã từng cực kỳ hung hãn này không biết phải làm sao, quên hết thể diện và nữ quyền, dịu dàng cầu xin người đàn ông quay đầu, hứa rằng mình sẽ thay đổi, nhưng người đàn ông kia kiên quyết không đồng ý. Còn kiểu kia hoàn toàn trái ngược, họ không thể độc lập kinh tế lẫn tinh thần, sống mà không có tự tôn. Ban đầu tôi cứ nghĩ những phụ nữ không thể độc lập là những người không có công ăn việc làm, ở nhà nội trợ. Nhưng sau đó tôi nhận ra, rất nhiều phụ nữ có công việc tốt, thu nhập cao, thậm chí thu nhập cao hơn chồng. Nhưng trong hôn nhân, họ vẫn sống cực kỳ khổ sở, ngột ngẹt. Mấy năm trước, tôi nhận được lời cầu cứu từ một người mẹ trẻ. Cô ấy nói chồng không hề tôn trọng mình, rất lạnh lùng, lúc nào cũng soi mói bắt bẹ. Dù cô cố gắng thế nào, anh ta cũng ít khi tỏ thái độ vui vẻ. Tôi tưởng cô ấy ở nhà làm nội trợ nên chồng mới không tôn trọng. Ngờ đâu, trò chuyện tiếp mới biết cô là quản lý của một công ty, sự nghiệp rất rộng mở. Tôi hỏi nếu người chồng không chịu thay đổi cách cư xử, thì liệu cô ấy có ly hôn không? Cô ấy lập tức nói không. Dù sao cô ấy cũng có một cuộc hôn nhân toàn vẹn, ít nhất trong nhà cũng có người đàn ông, bởi vậy dù chồng có kém cỏi tới mức nào, cô cũng không thể ly hôn. Tôi đề nghị cô ấy nên độc lập hơn, chỉ như vậy thì mới nhận được sự tôn trọng từ bạn đời. Cô ấy bền đáp, tôi rất độc lập mà, thu nhập của tôi còn cao hơn anh ấy. Rất nhiều phụ nữ có tư tưởng này, nghĩ rằng chỉ cần độc lập về kinh tế thì mọi thứ đều ổn. Nhưng khi gặp vấn đề nen dại, bọn họ lại không biết phải giải quyết thế nào. Cả hai kiểu phụ nữ kể trên đều không hiểu được cách cư xử với người khác giới. Rất ít người có thể điều chỉnh cân bằng hai yếu tố độc lập và nữ tính. Chưa bao giờ chúng ta thiếu đi chỉ dẫn về nữ quyền, cũng không thiếu chỉ dẫn về nữ nô, nhưng lại thiếu đi chỉ dẫn về nữ tính. Chỉ dẫn cách để trở thành một phụ nữ vừa thông tuệ, vừa hạnh phúc, lại hòa nhẽ, ấm áp. Thầy cô ở trường chỉ dạy truy thức, chứ không dạy những điều này. Dù có môn giáo dục công dân thì cũng chỉ dạy chúng ta phải lương thiện thế nào, dũng cảm ra sao, chắc chắn không dạy cách giải quyết những vấn đề trong hôn nhân. Cha mẹ chúng ta cũng không dạy, kể cả mẹ chúng ta cũng chỉ dạy cách làm thế nào để đàn ép đàn ông, hoặc làm thế nào để nhường nhịn. Và có rất nhiều lời khuyên kiểu này, nhất định phải lấy một người đàn ông tốt tính, chỉ người như vậy mới bao dung nhường nhịn con. Nhưng lại không hề dạy con gái nên làm gì để độc lập Đương nhiên mẹ tôi cũng chưa từng dạy tôi Năm tôi hơn 20 tuổi Tôi cũng hiểu về độc lập như phần lớn các cô gái khác Khi mới yêu chồng tôi Anh ấy tặng tôi một chiếc túi hai vạn tệ Khoảng 70 triệu đồng Tôi không những không vui mà còn thấy phiền muộn Hỏi rằng Anh nghĩ em là loại tham tiền sao Nếu em thích thì em sẽ tự mua Kể cả khi đã tới giai đoạn cưới hỏi, tôi vẫn tính toán rạch rồi. Anh ấy cho tôi bao nhiêu tiền, tôi cũng hầu như không động vào. Bởi lúc ấy, tôi sợ anh ấy sẽ coi thường tôi. Vậy nên nếu được tặng thứ gì, tôi cũng phải cắn răng tặng lại thứ có giá trị tương đương, khiến anh ấy rất đau đầu. Thậm chí trước khi kết hôn, tôi còn thương lượng rằng, em ghét làm việc nhà, nên sau khi kết hôn, em sẽ không làm việc nhà, nhất là nấu cơm. Em thích tự do, Sau khi kết hôn, anh không thể ràng buộc em. Dù sao, chỉ cần em không ngoại tình, thì những việc khác em muốn làm thì làm, anh không được phản đối. Em còn sợ phiền phức nữa, có người nói hôn nhân là chuyện của hai bên họ hàng, nhưng em luôn cho rằng hôn nhân là chuyện của hai người. Bởi vậy, chuyện có tham gia, các hoạt động của họ hàng hay không thì còn phải tùy vào tâm trạng của em. Anh không thể ép em phải đi gặp cô dì chú bác anh được. Không thì không thể chịu đựng được lâu đâu Nếu anh không chấp nhận được ba điều trên Thì giờ anh chia tay với em vẫn còn kịp đấy Lúc đó chồng tôi sửng sốt một lúc Rồi chỉ thốt ra một câu Cũng tốt, em nói rõ ràng từ sớm Dù sao cũng tốt hơn là lừa dối anh Sau khi kết hôn, chồng tôi quả nhiên tuân thủ hứa hẹn Nhưng tôi lại mau chóng phá vỡ ba nguyên tắc kia của mình Có lần cô giúp việc xin nghỉ một tuần Nhà cửa không còn sạch sẽ nữa Tôi cũng mặc kệ Chồng tôi về nhà phải dọn dẹp suốt 3 tiếng Khiến nhà cửa sạch bon Sau đó tôi ngại ngùng nói Anh vất vả rồi Anh ấy liền rộng lượng cười Nếu em không thích làm những việc này Vậy cứ để anh lo Trong khoảnh khắc đó tôi đã thấy hơi xấu hổ Sau đó trên blog có rất nhiều bạn bè Khoe những món ăn họ nấu cho người yêu Ban đầu tôi cũng không mấy để ý Nhưng dần dần cũng thấy hâm mộ họ Thế rồi suy nghĩ này ngày càng mãnh liệt hơn Cuối cùng cũng có ngày tôi bùi tóc lên và bước vào bếp Với sự hướng dẫn của cô giúp việc Tôi đã nấu được 8 món mặn và một món canh Hôm ấy chồng tôi còn vui hơn kẻ tôi Anh ấy nói đây là bữa cơm ngon nhất từng ăn Còn ngon hơn kẻ cơm của đầu bếp 7 sao Trong giây phút ấy tôi bỗng thấy Dù độc lập tới đâu thì mình cũng không thể đánh mất sự dịu dàng của phụ nữ Thấy anh ấy ăn cơm đầy hạnh phúc, tôi còn hạnh phúc hơn anh ấy. Hiện giờ, trước khi chồng đi công tác, tôi sẽ chủ động xếp đồ giúp anh ấy. Bữa cơm đầu tiên khi anh ấy về, nhất định tôi sẽ tự tay nấu cho anh ấy ăn. Quan hệ giữa hai họ cũng được tôi xử lý rất hòa hợp, êm ấm. Bản thân tôi cho rằng tôi đáng yêu hơn trước đây nhiều. Trước kia tôi tự cho là mình rất độc lập, thực ra chỉ là bề ngoài mà thôi. Kỳ thực tôi rất nông cạn và ích kỷ. Chồng tôi đã sửa đổi sự hẹp hòi và sai lầm trong tư tưởng của tôi, giúp tôi học cách bộc lộ tình yêu và hiểu được rằng việc đón nhận tình cảm của đối phương hoàn toàn không mâu thuẫn với việc độc lập tự chủ. Bây giờ tôi hiểu độc lập chính là có năng lực lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn, cũng có dũng khí nói không với những thứ mà mình không muốn, chứ chẳng phải hoàn toàn không dựa dẫm vào đàn ông. Tôi biết một nữ tổng giám đốc tập đoàn lớn, cô ấy cực kỳ xuất sắc. Trước 38 tuổi, cô ấy vẫn chưa kết hôn. Dù có rất nhiều người giới thiệu, thúc giục, rồi vô số người xì xào bàn tán sau lưng, nhưng cô ấy chưa từng bận tâm. Như thể những thứ đó không hề tồn tại, cứ thế làm tổng giám đốc. Khi tất cả mọi người đều tưởng có lẽ cả đời cô ấy sẽ không lấy chồng, cô ấy lại đột nhiên kết hôn với một nhân viên ở tập đoàn khác. Tin đó gây xôn xao dư luận một thời, rất nhiều người lấy cô ấy ra làm ví dụ. Thấy chưa, lúc còn trẻ không biết nắm bắt, bây giờ cũng chỉ lấy được một nhân viên quen, thậm chí khi có người hỏi thẳng, cô ấy chỉ cười đáp liên quan gì đến cô. Chẳng bao lâu sau, cô ấy mang thai rồi xin từ chức, sóng gió dư luận lại nổi lên. đang Yên đang lành lại từ chức, chắc không còn mặt mũi nào mà làm tiếp chứ gì. Dù không lấy được chồng thì cũng đừng vớ bừa như thế chứ. Nhưng cô ấy chẳng quan tâm bởi vì đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ nên cô ấy chỉ cần tập trung chăm lo em bé. Anh chồng cũng rất yêu thương cô ấy, có người lại xì xào. Cậu tưởng chồng cô ta tốt với cô ta thật đấy à, vì tiền cả thôi. Thế nhưng hai người họ vẫn yêu thương nhau suốt mấy năm, cuối cùng mọi người đều phải tâm phục khẩu phục. Nhưng chưa hết đâu, khi người ta đều ngỡ rằng cô ấy sẽ sống như vậy cả đời thì cô ấy lại dấn thân vào sự nghiệp một lần nữa. Vài năm ở nhà làm mẹ hoàn toàn không ảnh hưởng tới năng lực chuyên môn. Điều đó khiến hết thảy đều phải thán phục. Có lần khi chúng tôi uống cà phê, khi được hỏi về những năm tháng vừa qua, cô ấy ung dung đáp, tôi chỉ đang làm chủ cuộc đời mình mà thôi. Điều đó khiến tôi không thể không kính phục. Khi tôi vừa tốt nghiệp cũng từng đi làm mấy năm, Lúc đó ở bộ phận khác có một chị bạn 36 tuổi chưa kết hôn, yêu một chàng trai kém mình 15 tuổi. Quãng thời gian đó có rất nhiều người chế giễu chị ấy, lời đồn chị ấy nuôi trai bao truyền khắp công ty. Có lần tôi và bạn thân đang ăn cơm thì gặp hai người họ. Vì sợ chị ấy ngại ngùng nên tôi định vờ như không thấy, nhưng chị ấy lại tươi cười gọi tôi, vui vẻ giới thiệu: "Đây là bạn trai của chị." Cái ý định lặng tránh của tôi khi nãy thành ra thật buồn cười. Thích biệt tuổi tác lớn tới mức này còn kỳ lạ hơn cả việc cô bạn tổng giám đốc lấy nhân viên bình thường. Thời điểm đó đến tôi cũng nghĩ hai người họ sớm muộn gì cũng chia tay, vì tôi thấy chàng trai kia quá trẻ con. Chẳng bao lâu nữa, chị bạn tôi sẽ mệt mỏi thôi. Nhưng mấy năm sau, bạn thân lại kể cho tôi, hai người họ đã sinh con trai rồi. Có lần tôi tình cờ thấy chị ấy trên QQ, chị vui vẻ kể với tôi. Trong mấy năm qua, chồng mình đã chín chắn hơn nhiều, nhất là từ khi làm cha đã biết gánh vác trách nhiệm trong nhà. Tôi dặn chị ấy nhất định phải khiến bản thân vui vẻ hạnh phúc. Chị ấy cũng hiểu tôi đang ém chị điều gì, nhưng chị thẳng thắn đáp. Cảm ơn sự quan tâm của em, bây giờ chị 40 tuổi, chồng chị mới 25 tuổi. Tới lúc chồng chị 35 tuổi thì chị đã 50 tuổi rồi. Mọi người đều lo đến lúc ấy anh ấy sẽ bỏ rơi chị. Nhưng những người bạn bằng tuổi chị cũng ly hôn rất nhiều, nên chị chỉ cần sống hạnh phúc trong hiện tại là đủ rồi. Bây giờ tôi mới thấy yên tâm, người sống hèo phóng như vậy không có biến cố nào có thể hẹn gục được. đương nhiên, độc lập không nhất thiết là phải khiêu chín lẽ đời, để rồi trở thành một người cô độc. Độc lập là phải biết lựa chọn, đủ khả năng gánh vác kết quả sự lựa chọn của mình, mà không phải giao phó cuộc đời cho người khác. Độc lập không có nghĩa là phải hùng hộ ngang ngạnh tách rời bản thân khỏi người khác Sự độc lập mà chúng ta theo đuổi hẳn là một kiểu tự do của tâm hồn Làm chuyện mình thích trong khoảng thời gian mình muốn Không cần chờ đợi sự cho phép của ai cả Chương 11 Nghèo quá lâu là lỗi của bạn Chồng tôi gọi điện nói rằng phải tiếp khách nên không về nhà ăn cơm Tôi vội hẹn bạn thân đi ăn hải sản Giờ đang là đầu mùa hè Tìm một nơi thoáng đãng ngoài trời Ăn hải sản nướng tươi ngon Hương vị đó tuyệt hơn ăn ở nhà hàng năm sao rất nhiều Vừa ngồi xuống Bạn thân đã lướt mắt ra hiệu với tôi Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy Thì thấy một đôi nam nữ Đang nhỏ giọng tranh cãi Chàng trai nói Anh xin em cho anh thêm một cơ hội Đừng chia tay được không Cô gái tỏ vẻ mất kiên nhẫn Em đã cho anh rất nhiều cơ hội rồi, năm nay em đã 30 tuổi, em không đợi được nữa, bọn mình chia tay đi. Chàng trai đau khổ cầu xin, thái độ rất đau thương nhưng cô gái không hề động lòng, khuôn mặt hờ hững lạnh nhạt. Bạn thân vụng trộm nói với tôi, xưa toàn thấy phụ nữ cuồng suy đàn ông phụ lòng, giờ lại là đàn ông níu kéo phụ nữ tuyệt tình. Tôi ra hiệu bảo cô ấy nghe tiếp, chàng trai vẫn tiếp tục cầu xin, cô gái vẫn không hề động lòng. Rốt cuộc, chàng trai mất hết kiên nhẫn, hét lên. Rốt cuộc, em có yêu anh không? Anh chỉ xin em một cơ hội thôi, em lại vội đi lấy chồng giàu thế ư? Nếu anh giàu thì em có làm vậy không? Phụ nữ bây giờ toàn người thực dụng thế à? Vậy tình cảm chúng ta là gì? Là gì hả? Các vị khách khác ồ ạt quay đầu nhìn cô gái kia với ánh mắt khiển trách, nhưng cô ấy chẳng chịu yếu thế. Tôi đã biết anh nghèo ngay từ đầu, Nếu hem tiền thì tôi đã chẳng bao giờ yêu anh. Tôi yêu anh 10 năm, chúng ta cũng tốt nghiệp 7 năm rồi. Trong 7 năm qua, tôi cho anh bao nhiêu cơ hội, nhưng kết quả thế nào? Bây giờ đến tiền thuê nhà chúng ta cũng sắp không trẻ nổi nữa. Tôi không thấy chúng ta có tương lai. Dù anh nói thế nào, thì lần này tôi cũng muốn chia tay. Cô gái ấy nói xong thì đứng dậy đi thẳng. Chàng trai kia cầm chai bia trên bàn, cầm phẫn đập xuống đất. Tại sao? Tại sao? Không lẽ người nghèo thì không có quyền được yêu? Những người khác bắt đầu xì xào bàn tán, tôi và bạn thân cũng không ngoại lệ. Tôi cứ tưởng rằng bạn thân sẽ thông cảm cho chàng trai này, ngờ đầu cô ấy lại nhìn theo bóng lưng khuất dần của cô gái kia. Xin chúc mừng, cuối cùng cô ấy cũng có một quyết định chính xác là bỏ quách thằng cha nghèo mạt rẹp này đi. Tôi tức giận lườm cô ấy, cậu không thông cảm cho người ta à, bạn thân tôi hừ lạnh, thông cảm gì chứ? Vậy cũng phải xem người đó thế nào, tôi không bao giờ thông cảm cho một kẻ nghèo mạt rệt. Tôi cười, cốc đầu cô ấy, tích khẩu đức đi người ơi, trên đời lúc nào chẳng có người giàu người nghèo, đừng mắng người ta nghèo mạt rệt nữa. Bạn thân vẫn không chịu nhường, cậu không nghe thấy à, hai người họ đã tốt nghiệp 7 năm rồi, mà đến tiền thuê nhà cũng sắp không trả nổi, một người đàn ông chỉ cần nghiêm túc một chút, chăm chỉ một chút, chú tâm một chút thì trong 7 năm đã tích cóp đủ tiền mua một căn nhà nhỏ từ lâu rồi. Tới giờ anh ta vẫn nghèo kiết xác thì đây không còn là vấn đề nghèo hay không nữa, mà là thái độ với cuộc sống, thậm chí là vấn đề nhân phẩm mới dẫn đến việc. Bây giờ anh ta còn là một kẻ vô tích sự, đến bạn gái cũng rời xa anh ta. Người đáng thương ắt có điểm đáng trách, trước đây thấy người khác nghèo, tôi cũng sẽ thông khẹn. Nhưng tớ dần nhận ra, người ta nghèo không phải tại số, mà tại chính bản thân người đó. Tôi không khỏi gật đầu, bản thân nói rất có lý. Hầu hết người nghèo đều lấy cha mẹ, lấy xuất thân của mình ra để bạo biện. Xuất thân của một người không giống nhau, nên điểm xuất phát của mỗi người càng khác nhau. Sự khác biệt này tồn tại một cách khách quen. Nhưng nếu không cần cực kỳ giàu có, chỉ cần đủ ăn đủ mặc, thì cố gắng một chút là làm được thôi. 7 năm là quá đủ để một người đàn ông đứng vững trong xã hội, thậm chí có thành tựu nhất định. Nghèo thì phải cố gắng thay đổi hiện trạng, phải ra sức tìm cơ hội, phải vững vàng đi từng bước. Trước 30 tuổi mà nghèo thì ngoài năng lực, vấn đề còn nằm ở vận may. Nhưng sau 30 tuổi mà vẫn nghèo thì mọi thứ đã trở nên nghiêm trọng. Nếu nói con người không thể chọn xuất thân, vậy học thức và năng lực chỉ cần cố gắng là có thể đạt được. Nếu cứ khăng khăng đổ lỗi cho cha mẹ thì chỉ khiến người ta có thêm một điểm xấu Vô trách nhiệm Người cứ nghèo mãi chỉ có hai vấn đề Chí lớn tài mọn hoặc dày ăn mỏng làm Người như vậy thì sẽ nghèo mãi thôi Tôi không khỏi nhớ tới một người họ hàng Từ năm hai mươi mấy tuổi Anh ta đã tuyên bố mình phải nổi bật hơn người Làm rạng danh tổ tông Cha mẹ và vợ anh ta nghe vậy thì rất vui mừng Ai đấy đều ủng hộ anh ta Sau đó anh ta bắt đầu kinh doanh Nửa năm sau thua lỗ mất trắng Anh ta nói với cha mẹ và vợ Lần này con không gặp may Lần sau chắc chắn con sẽ thành công Cả nhà lại lấy hết vốn liếng ra Để anh ta tiếp tục lập nghiệp Lần này lại thua lỗ hết Cha mẹ và vợ anh ta cũng không chịu nổi nữa Bền khuyên anh ta an phận tìm việc Người gia đình cho tốt đi đã Như nghe mọi người khuyên vậy Anh ta bèn kêu lên Con muốn làm việc lớn Kiếm nhiều tiền, không thể đi làm công cho người ta được. đám chủ đó là cái thá gì chứ, sau này gặp con bọn họ cũng phải cúi đầu nịnh nọt. Cứ vẹ vật như vậy suốt 5 năm, việc chẳng thành mà tiền cũng chẳng có. Bao nhiêu của cải đều mất hết. Nhưng anh ta không kiểm điểm lại bản thân mà còn oán trách người khác không tinh mắt nên không cho mình cơ hội. Hoặc trách móc ông trời không có mắt nên không ban tài vận cho anh ta. Người thân lại khuyên anh ta an phận tìm việc. Đừng làm khổ mọi người nữa Nhưng anh ta vẫn cố chấp Tìm việc, việc gì xứng với con Mời con làm giám đốc con cũng chẳng thèm Với khả năng của con Thì làm chủ tịch tỉnh còn là phí đấy Dần dần mọi người xung quanh đều mặc sắc anh ta Giờ anh ta đã hơn 50 tuổi Vẫn là loại vô tích sự ngày xưa Ngày ngày than trời than đất Cha mẹ hơn 80 tuổi của anh ta Cũng đành cắn răng chịu đựng Người vợ tầm tuổi anh ta mắc đủ chứng bệnh vì phải làm việc quần quật để nuôi nấng hai con Nhưng anh ta vẫn cho rằng tất cả là tại số Gặp ai cũng chém gió nói dóc Bây giờ tới cô con gái cũng không thèm để ý đến anh ta nữa Quanh tôi cũng có khe khé người yêu những chàng trai nghèo Bọn họ nghĩ đây mới là tình yêu chân thành Thứ tình yêu không thể bị vấy bẩn bởi tiền tài được Tình cảm hoạn nạn có nhau thì mới lâu dài Ai nấy đều phấn đấu quên mình, định bụng cùng bạn trai tạo ra tương lai tốt đẹp. Nhưng giờ nhìn lại, có mấy đôi đã chia tay đường ai nấy đi, mấy đôi khác cũng chỉ gắn gượng yêu nhau. Còn những người có thể sống trong cảnh một mái nhà tranh, hai trái tim vàng, thì tôi gần như không thấy. Vì cuộc sống là hiện thực, nên dù tình yêu có thuần túy tới đâu, thì cuộc sống cũng cần có cơ sở tiền tài vật chất. Chúng ta có thể thỏa mãn nhu cầu tinh thần bằng tình yêu, nhưng sinh con. Nuôi con, mọi thứ đều không thể thiếu vật chất Nhất là sau khi có con Bản thân khổ sợ cắn răng chịu đựng Nhưng lại luôn mong con cái có thể sống tốt hơn một chút Cụm tốt hơn một chút này phải dựa vào kinh tế Thấy con mình ăn, mặc không bằng con người ta Thì làm sao hạnh phúc nổi cơ chứ Nhưng những nguyên nhân này cũng chưa đủ Để khiến người phụ nữ đã bước vào hôn nhân muốn ly hôn Bởi vốn dĩ họ không chọn những người đàn ông ấy vì tiền Phần lớn phụ nữ từng lấy đàn ông nghèo nói với tôi rằng, tôi chẳng che anh ta nghèo, nhưng tôi không thể chịu đựng việc anh ta không có chí tiến thủ. Tôi thấy cuộc sống như vậy không có tương lai. Hơn nữa, đàn ông không có chí tiến thủ thường rất lười. Một người vừa lười trong sinh hoạt, vừa lười trong công việc. Đừng mong anh ta chăm chỉ làm việc nhà. Bởi vậy, lấy một người như vậy thì chẳng khác nào hầu hạ lão Phật gia Ngoài ra, những người đàn ông này còn có một đặc điểm rất thích vu vẹt cho người phụ nữ của mình. Chỉ cần người phụ nữ tỏ ra khó chịu với anh ta, anh ta sẽ tức điên lên. Sao hả? Khinh tôi hả? Sao cô lại tầm thường vậy hả? Giờ tôi mới biết cô là loại người này đấy, hám lợi, háo danh chẳng có ưu điểm gì hết. Nếu người phụ nữ kia không chịu nổi nữa mà rời bỏ, anh ta sẽ than thở khắp nơi. Tôi yêu cô ấy lắm, nhưng bao nhiêu năm tình cảm cũng không địch lại sự mê hoặc của tiền tài. Vì tôi nghèo nên cô ấy mới bỏ tôi mà đi Thế là những người không hiểu rõ mọi chuyện Sẽ ra sức chỉ trích người phụ nữ Mắng cô ấy vô tình vô nghĩa Dù cô gái ấy Sau khi dâng hiến tình yêu Và cả tuổi thanh xuân của mình Sống vô số ngày nghèo khổ Cũng chỉ đổi lại được những lời nhận xét Bản thân ham tiền háo danh Vô tình vô nghĩa Người đàn ông nghèo nhất thời không đáng sợ Ai vừa tốt nghiệp chẳng nghèo Các cụ cũng có câu Đừng chê thiếu niên nghèo đấy thôi mà đáng sợ là loại đàn ông có tính cách và tư duy bần cùng. Một người đàn ông luôn tỏ ra tôn sùng tình yêu, luôn nói rằng thiếu bạn thì anh ta không sống nổi, nhưng lại không chịu cố gắng vươn lên để cho bạn một tương lai tốt đẹp hơn. Vậy bạn hãy bỏ quách anh ta đi cho xong. Chương 12. Năng lực của bạn liệu đã tương xứng với các mối quan hệ hay chưa? khi Vân Ý Hiên Phỉ Thúy chưa khai trương, chồng tôi sợ tôi sẽ buồn phiền vì gặp khó khăn trong kinh doanh, nên dự định giúp sức giúp đỡ tôi. Anh ấy bàn với tôi, có vài người bạn kinh doanh trang sức rất lớn, doanh thu hàng năm trên trăm triệu, tức hàng nghìn tỷ đồng. Anh sẽ dẫn em đi học hỏi kinh nghiệm của họ. Sau này có tiệc ở đâu, anh đều sẽ đưa em đi cùng, mở rộng vòng quen biết của em. Bạn anh toàn là người xuất sắc trong lĩnh vực của mình, bạn của họ cũng thế. Cuối tuần, vợ chồng mình tham gia vài buổi họp mặt để làm quen bạn mới Thêm nữa, anh sẽ nghĩ cách để giúp em quảng bá tốt hơn Anh đảm bảo về sau, việc kinh doanh của em sẽ rất tốt Sao hả? Em thấy chồng em có thương em không? Tôi nghịch chiếc nhẫn của mình, nói chắc như đinh đóng cột với anh ấy Em không cần, em sẽ tự cố gắng Thấy tôi cố chấp như vậy, chồng tôi cũng hơi giận Vì em là vợ anh, nên anh mới nhiệt tình giúp em thế đấy Chứ người khác có cầu xin anh, anh cũng mặc kệ. Em có mất gì đâu mà lại không muốn. Chúng tôi tranh luận rất lâu vì chuyện này. Chồng tôi vẫn muốn thuyết phục tôi chấp nhận sự giúp đỡ. Còn tôi thì kiên quyết từ chối. Anh ấy yêu cầu tôi phải cho anh ấy một lý do. Tại sao lại không muốn nhận sự giúp đỡ của chồng? Vợ chồng với nhau còn cần để ý mấy chuyện đó ư? Tôi thoáng ngẫm nghĩ rồi nói với anh ấy. Em biết những người bạn của anh đều ở đẳng cấp cao, vì đẳng cấp của họ quá cao nên không phù hợp với tình hình hiện tại của em. Không phải tôi thanh cao, không cần nhờ đến sự giúp đỡ từ người khác, cứ khăng khăng đòi chứng minh năng lực của mình. Nếu chỉ cần người khác giúp đỡ mà tương lai của tôi trở nên tốt đẹp hơn, đương nhiên tôi sẵn sàng đồng ý. Song lý trí nhắc tôi rằng, với tình cảnh của tôi thì làm thế lợi bất cập hại ỉ lại vào sự giúp đỡ của người khác chỉ khiến chúng ta đánh mất mục tiêu của bản thân. Trong mắt hầu hết mọi người, các mối quan hệ là nguồn lực quý giá nhất, đặc biệt ở các nước Á Đông. Rất nhiều người tôn thờ quen điểm, nhất quan hệ nhì tiền tệ. Chỉ cần có quen hệ thì không gì không làm được, còn nếu không có thì dù năng lực giỏi tới đâu cũng chẳng ích gì. Có một người họ hàng mong thăng tiến nhanh trong sự nghiệp nên muốn nhờ chồng tôi giới thiệu các mối làm ăn cho anh ta. Tôi bèn hỏi vặn lại, nếu chồng em giới thiệu muối làm ăn cho anh thì liệu anh có khen nổi muối ấy không? Người họ hàng kia tỏ vẻ tôi không phải lo chuyện đó. Nếu muối quá lớn thì anh ta có thể chia nhỏ công việc, cũng có thể tuyển thêm người, chỉ cần được giới thiệu thì những việc sau đó không phải vấn đề. Tôi suy nghĩ mấy ngày rồi từ chối, anh ta rất bực bội, cho rằng tôi quá vô tình vô nghĩa, dù sao anh ta cũng là họ hàng, sao tôi lại không giúp đỡ người nhà cơ chứ Tôi bèn nói thẳng với anh ta, không phải tôi không giúp mà năng lực hiện tại của anh ta còn chưa đủ để hợp tác với những người kia, phải làm tốt việc trước mắt rồi mới tính tiếp được. Nhưng người họ hàng kia chưa từ bỏ ý định, mà còn bèn với tôi về tầm quan trọng của các mối quan hệ trong cuộc sống. Ý rằng chỉ cần anh ta được giúp đỡ, sự nghiệp phát triển hơn thì đương nhiên anh ta sẽ đủ sức hợp tác với những người nọ. Điều này khá có lý, cũng được rất nhiều người tán đồng. Nhưng logic trong thực tế cuộc sống thường là ngược lại Nói trắng ra là Năng lực của bạn liệu đã tương xứng với các mối quan hệ hay chưa Nếu chưa thì tại sao những người kia phải cho bạn cơ hội Quay lại với vấn đề của tôi Không lẽ tôi thực sự không cần người khác giúp đỡ Lẽ nào tôi không muốn thành công nhanh chóng Tôi muốn chứ Nhưng tôi lại nghĩ tới một vấn đề khác Tôi có thể cho họ thứ gì Đáp án là không gì cả Nếu hiện giờ tôi đi gặp mặt bạn của chồng tôi, người ta sẽ nể mặt anh ấy mà không cự tuyệt tôi. Rất có thể là họ sẽ nể mặt chồng tôi mà giải đáp và chia sẻ kinh nghiệm cho tôi một hai lần. Nhưng tôi và họ không thể trở thành bạn bè thực sự, bởi vì chúng tôi không cùng đẳng cấp. Nếu đối phương là người cực kỳ nhẹ nhẽ, lại vô cùng nhiệt tình, chấp nhận dạy dỗ tôi, vậy thì không thể tuyệt vời hơn. Nhưng người có thành tựu lại thường rất bận rộn. Dạy tôi vừa tốn công vừa chẳng để làm gì Không bàn tới việc họ có đồng ý hay không Đến chính tôi còn ngại làm phiền họ Bởi vậy tôi thè tự mình cố gắng Để có thể đứng ở đẳng cấp keo hơn Tới khi sự tranh lệch không còn quá to lớn Thì dù chưa thể làm bạn với họ Tôi nghĩ họ cũng sẽ muốn giao thiệp với tôi hơn Nhưng hiện giờ tôi chỉ là một kẻ ị lại mà thôi Từ bụng ta suy ra bụng người Bản thân tôi muốn giao thiệp với những người thế nào Nếu một người chỉ muốn được tôi giúp đỡ, chỉ muốn dựa dẫm vào tôi, nhưng không thể giúp tôi thăng tiến, giúp tôi tiến xa hơn, thì tôi cũng không muốn làm bạn với họ. Có lẽ có kẻ sẽ nói, kết bạn chứ đâu phải mua bán đâu. Sao phải tư duy vụ lợi như thế? Nhưng không thể không thừa nhận rằng chúng ta sẵn sàng kết bạn với những người giỏi hơn mình. Dù không giỏi hơn thì ít nhất cũng phải san sẻ như nhau. Tôi cũng từng quan sát hành vi của bản thân và nhận ra tôi có thái độ hoàn toàn khác nhau khi cư xử với hai loại người. Loại thứ nhất, khi gặp khó khăn, họ chưa bao giờ nhờ vả tôi, không muốn làm phiền tôi, nhưng nếu tôi biết thì tôi luôn tìm mọi cách để giúp đỡ họ. Loại thứ hai thì chuyện gì cũng nhờ đến tôi, nhưng tôi lại từ chối họ bằng đủ lý do. Tôi từng tự hỏi bản thân, sao lại cư xử thiếu công bằng như thế? Hơn nữa, bình thường tôi thích giúp đỡ những người có năng lực hơn, Còn những người không thể mang lại điều gì cho tôi, tôi cũng không muốn giúp họ. Tôi từng tự hỏi, sao lại như vậy? Tôi là người vụ lợi thế ư? Thế rồi tôi không thể không thừa nhận một sự thật, bởi vì tôi thích những mối quen hệ có giá trị, những người có năng lực mà tôi giúp kia. Rồi sau này họ cũng sẽ giúp đỡ tôi. Còn những kẻ chỉ biết đòi hỏi ý lại, họ không những không mang lại cho tôi điều gì tốt đẹp, mà còn làm lãng phí thời gian, sức lực và tiền bạc của tôi. Trong lúc quan sát, tôi còn nhận ra, người có năng lực thực sự thường không muốn làm phiền người khác. Họ luôn sống rất song phẳng, bởi vì chính họ quá xuất sắc nên họ thường xuyên bị người khác làm phiền. Họ hiểu nỗi khổ khi bị làm phiền, bởi vậy họ mới không muốn nhờ vẻ đến ai. Nếu được người khác giúp đỡ, họ sẽ ghi nhớ trong lòng rồi tìm cơ hội báo đáp đối phương. Còn những người chỉ muốn lợi dụng các mối quan hệ để kiếm lời, chỉ muốn đạt được mục đích của mình. Bọn họ sẽ có vô vàn lý do Để từ chối giúp đỡ bạn Bởi vì trong mắt họ Điều đó rất lãng phí thời gian Trừ khi trên người bạn có nguồn lực vĩnh viễn Không thì chỉ cần bạn mất đi giá trị lợi dụng Bọn họ sẽ lập tức biến mất Người xưa có câu Người bệnh nặng lâu chẳng còn con có hiếu Dù là máu mụ ruột ra che bệnh nặng lâu ngày Con cái cũng thấy mệt mỏi huống chi quen hệ chẳng thân mật như thế Lấy ví dụ thực tế nhé Trong một nhóm người tốt nghiệp đại học, hầu như ai cũng cố gắng đạt được thành tựu riêng, chỉ có một người sống chẳng ra làm sao, lúc nào cũng đi vay tiền những người bạn khác. Một hai lần người ta còn nể tình cho vay, nhưng nếu anh ta cứ làm vậy mãi, thì hầu hết mọi người đều sẽ xa lánh anh ta. Trong mấy năm tôi đi làm, từng chính mắt gặp chuyện như vậy. Có một người thường xuyên tới công ty của chúng tôi, anh ta tự giới thiệu mình là em họ của Tổng Giám Đốc. Thực tế thì anh ta đúng là em họ của Tổng Giám Đốc thật. Lần nào tới, anh ta cũng có việc muốn nhờ vả, ấp ai ấp úng, lắp ba lắp bắp. Trong lòng tôi rất khinh thường anh ta. Sau đó, Tổng Giám Đốc dặn bảo vệ đừng cho anh ta vào nữa. Nhưng không hiểu sao, anh ta vẫn nhân lúc bảo vệ bất cận hoặc lận theo người khác để trốn vào. Anh ta cũng biết Tổng Giám Đốc không ưa mình bèn tìm gặp quản lý thông ty, tuyên bố mình là em họ của Tổng Giám Đốc. Mong được giúp đỡ Nhưng sau một vài lần Những quản lý kia cũng thấy phiền Bèn lần lượt phản ánh với tổng giám đốc Có hôm tôi tới văn phòng tổng giám đốc Thấy anh ta vừa bước ra Tổng giám đốc liền mắng: Tôi đã giúp cậu rất nhiều lần rồi Bản thân cậu kém cỏi Thì cũng đừng oán trách người khác Sau này đừng lấy danh nghĩa của tôi Đi nhờ vả người ta nữa Là mất hết thể diện của tôi rồi Chuyện hôm đó khiến tôi hiểu ra, năng lực có hẹn thì dù nhiều mối quen hệ tới đâu cũng chẳng ích gì. Sớm muộn cũng đánh mất những mối quen hệ này. Đừng biến mình thành một kẻ ỷ lại, không ai hứng thú giúp đỡ một người chỉ biết đòi hỏi. Ai cũng muốn tạo dựng mạng lưới quen hệ thật vững mạnh. Nhưng nếu không trau rồi, nâng cao năng lực của bản thân, mà chỉ thích giao du, móc nối quen hệ, sẽ khiến chúng ta trở nên vụ lợi, làm người khác khinh thường. Vì quá muốn móc nối quen hệ nên một khi gặp được cơ hội sẽ không ngừng nịnh nọt, lấy lòng, tặng quà, theo chân hầu hạ, dùng đủ mọi thủ đoạn. song hiện thực thường rất tàn nhẫn, dù hao tâm tổn trí là vậy nhưng những nhân vật lớn kia cũng chẳng thành bạn của mình đâu, mà người ta còn coi mình như nô bộc. Thử hỏi xem có ai hao tâm tổn trí để trở thành nô bộc hay không? Tôi đưa ra nhiều ví dụ như vậy không phải để chỉ ra rằng các mối quen hệ không quan trọng. Trong xã hội của chúng ta, các mối quan hệ thực sự rất quan trọng. Dù có giỏi giang tới đâu thì chúng ta cũng không phải người vạn năng. Ai cũng cần sự giúp đỡ của người khác, ai cũng cần giao thiệp với bạn bè. Nhưng điều chúng ta cần không phải là quen biết một ai đó. Càng không phải ăn một bữa cơm với ông này bà kia thì họ sẽ trở thành bạn bè của chúng ta. Ngoài đời chúng ta thường xuyên gặp những chuyện nực cười thế này. Có kẻ nói dóc rằng mình quen biết rất rộng. Nhân vật máu mặt nào đó rất thân thiết với mình, nhưng thực tế người ta chẳng biết kẻ này là ai. Có người căm phẫn then rằng đém con ông cháu che chẳng tài kén gì, nhưng sinh ra đã có bao người đỡ đầu. Chuyện mà người khác thấy khó thì với họ chỉ cần một câu nói là giải quyết xong. Trên thế gian này đúng là có rất nhiều thứ không công bằng, nhưng phẫn nộ cũng không thể thay đổi hiện trạng. Chấp nhận sự tồn tại của những thứ không công bằng ấy cũng là một biểu hiện của sự trưởng thành về tâm lý. Rất nhiều nhân vật máu mặt xuất thân từ những gia đình nghèo khó. Có câu, anh hùng không hỏi xuất thân. Chúng ta không thể lựa chọn xuất thân, nhưng có thể lựa chọn trở thành một người tầm thường, hoặc trở thành một người xuất chúng. Muốn bản thân trở nên xuất chúng cũng không hề khó. Chỉ cần đủ kiên trì, tập trung vào một việc. Nhanh thì 3 năm, chậm thì 10 năm. Chắc chắn sẽ có thành tựu. Lúc đó bạn sẽ nhận ra, hóa ra bạn đã quen với những nhân vật máu mặt kia từ bao giờ. Cũng như những gì tôi nói với chồng mình, với tình hình hiện tại của em thì dù em có hao tâm tổn trí, cũng chưa chắc đã kết bạn được với những ông chùm của giới phim ảnh. Nhưng nếu em là nhân vật kiệt xuất của một lĩnh vực khác, số muộn gì em cũng sẽ quen được họ, bởi vì họ không thể chỉ giao thiệp với những người trong cùng lĩnh vực. Họ cũng cần quên biết với người ở lĩnh vực khác, họ sẽ kết bạn với ai ở lĩnh vực khác đây, đương nhiên là với người có đẳng cấp giống họ. Khi đó, quan hệ giữa tôi và họ không còn là ngưỡng vọng hoặc ỷ lại, mà là giúp đỡ lẫn nhau, trở thành bạn bè của nhau, giao thiệp như vậy thì mối quan hệ mới lâu dài bền bỉ. Rất nhiều người cho rằng bản thân không thành công là vì chưa gặp may, không có quý nhân phù trợ. Có câu này khẽ phủ phèn nhưng rất chân thật. May mắn chỉ dành cho những người có sự chuẩn bị. Khi bạn đã có năng lực thì việc tạo dựng quen hệ chỉ là chuyện sớm muộn. Đoạn văn này rất đáng được chia sẻ. Đừng theo đuổi một con ngựa, hãy dùng thời gian đuổi theo nó để trồng cỏ. Đợi tới mùa xuân, ắt sẽ có kẻ đèn ngựa béo cho ta lựa chọn. Đừng cố làm thân với một người, hãy dùng thời gian ấy để trau dồi năng lực của mình. Tới khi thời cơ chín mùi, ắt sẽ có vô số bạn bè đồng hành cùng ta. Bởi vậy, nâng cao năng lực bản thân luôn tuyệt vời hơn là dựa dẫm vào người khác. Gieo hạt ngô đồng, ắt có phượng hoàng tới thăm, nếu hoa nợ rộ, ắt có bướm ong tìm đến. Chương 13. Đừng đi vào ngõ cụt. Quân Quân là mẹ của một nhóc tỳ 3 tuổi. Trước khi có con, tình cảm của cô ấy và chồng cũng khá ổn, nhưng từ khi có con, Cô ấy đón mẹ chồng lên sống cùng, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Ban đầu, chồng cô ấy còn đứng ra giàn hòa, nhưng rồi anh ta cũng thấy phiền, nên cứ đóng cửa ở trong phòng vờ như không biết, để mặc mẹ chồng nàng dâu lời que tiếng lại. Phần lớn mâu thuẫn giữa quân quân và mẹ chồng nảy sinh từ việc chăm trẻ con. Phương pháp chăm trẻ của hai người quá khác biệt. Quân quân rất muốn chồng đứng về phía mình, thường xuyên nói xấu cách chăm cháu của mẹ chồng với anh ta. Cô ta làm vậy là mong chồng có thể nhắc nhở mẹ Nhưng chồng cô ấy không những không làm vậy Mà còn trách ngược lại vợ Tình cảm vợ chồng cũng không còn được như trước nên cô ấy thấy rất tủi thân phiền muộn Nghe người ta nói Những lúc thế này thì nên trao đổi với chồng nhiều hơn Cô ấy thấy rất có lý Nhưng trao đổi với chồng nhiều lần rồi Mà kết quả còn tồi tệ hơn cả trước đây Khiến chồng hoàn toàn đứng về phía mẹ anh ta Quân Quân nghĩ mãi Mà không thể hiểu nổi tại sao lại như vậy Bởi thế cô ấy mới hỏi tôi Vãn tình ơi, cậu không biết mẹ chồng tớ kỳ cục tới mức nào đâu Bình thường cho cháu ăn, toàn bà một thìa, cháu một thìa, mất vệ sinh kinh lên được Người già vốn đã nhiều bệnh, bác sĩ, chuyên gia đều không tán thành hành vi này Tôi nhắc bà ấy nhiều lần rồi mà bà ấy vẫn chẳng chịu nghe Tôi hỏi cô ấy Thế cậu có giải thích rõ lý do với bà ấy không? Giải thích một cách nhẹ nhàng từ tốn ấy Quân quân đáp có Cô ấy nói cô ấy không những giải thích rồi, mà còn giải thích đi, giải thích lại, nhưng mẹ chồng vẫn chẳng thèm để ý. Thậm chí hôm trước, lúc cô ấy về nhà, còn phát hiện con trai đang ngủ trên sàn. Cô ấy bực bội hỏi tôi, sao lại có người như thế cơ chứ? Cho trẻ con ngủ trên sàn nhà thì chỉ có ốm thôi. Trong nhà có bao nhiêu là giường, sao bà ấy không bế cháu lên giường mà ngủ? Suốt nửa tiếng sau, quân quân Liệt kê ra rất nhiều hành vi của mẹ chồng Mà cô ấy không thể chấp nhận được Nghe cô ấy kể xong tôi mới hỏi Nếu cậu thấy mẹ chồng cậu chăm cháu không tốt Mà nhắc nhở cũng không có tác dụng Vậy sao cậu không tự đi mà chăm Cô ấy liền phản đối lại Tôi còn phải đi làm nữa mà Lấy đâu ra thời gian bây giờ Tôi không nghỉ việc đâu Phụ nữ mà ở nhà chăm con Thì làm gì còn địa vị cơ chứ Tôi lại cho cô ấy một đề nghị Nếu mẹ chồng chăm cháu không đúng ý cậu, cậu lại không muốn tự chăm, thế thì thuê người giúp việc đi, để người ta chăm con theo ý của cậu. Cô ấy vẫn phản đối, với cậu thì thuê giúp việc là chuyện đơn giản, nhưng nhà tớ không có điều kiện kinh tế, nuôi con đã tốn kém lắm rồi, không thì tớ cũng chẳng đón mẹ chồng tớ ở cùng đâu. Tôi lại nói ra một phương án khác, hay là cậu gửi con đi nhà trẻ, lúc tan ca cậu đón con về, cô ấy tỏ ý không chấp nhận được. Con tớ còn nhỏ thế này, sao tớ nhẫn tâm làm như vậy chứ? Bây giờ gửi nhà trẻ có cả tá vụ ngược đãi trẻ con, chỉ nghĩ thôi tớ đã không yên tâm rồi. Trong giây phút đó, cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao cô ấy không thể trao đổi được với mẹ chồng của mình. Bởi vì cô ấy chỉ muốn người ta tiếp thu ý kiến của mình, thay đổi theo ý cô ấy, nhưng chính cô ấy vừa không muốn thay đổi, vừa không muốn thỏa hiệp. Ví dụ như trong chuyện này, cô ấy muốn mẹ chồng chăm cháu theo ý mình, chứ chẳng hề suy xét tới phương pháp khác. Thế nhưng sự thật là gần như không thể thay đổi phương pháp cố hữu của một người lớn tuổi. Cô ấy không làm được, tôi cũng không làm được. Cho dù làm được thật, thì có khi lúc ấy đứa bé cũng đã lớn rồi. Thực ra có ít nhất 3 phương pháp để giải quyết vấn đề này, nhưng nếu cô ấy cứ đòi người khác phải thay đổi theo yêu cầu của mình mà người ta lại không muốn thay đổi, Vậy thì mọi chuyện lại đâm vào ngõ cụt. Trong chuyện chăm con này, quân quân có hai lựa chọn. Nếu không thích cách chăm của mẹ chồng, vậy thì tự chăm hoặc thuê giúp việc. Khỏi lo con mình ăn uống mất vệ sinh, cũng không sợ con mình bị ngủ trên sàn. Hoặc ngầm thừa nhận cách chăm của mẹ chồng. Nếu đã muốn mẹ chồng chăm giúp, thì cũng đừng soi mói oán trách. Vì như vậy cũng không thể khiến người ta làm theo ý mình được đâu. Có lẽ trong cuộc sống có rất nhiều phụ nữ chọn cách thứ ba, đó là không thể thay đổi thực tại nhưng cũng không muốn chấp nhận thực tại. Bởi vậy họ vừa để mặc mọi chuyện lại vừa than thờ trách đất, không những không giải quyết được vấn đề mà còn đắc tội với tất cả mọi người xung quanh. Dạo trước cô bạn Như nghiên tâm sự với tôi, vì cô ấy từng phạm sai lầm vài lần khi mới nhậm chức nên lãnh đạo rất kết cô ấy. Mấy năm qua cô ấy đã tiến bộ rất nhiều, xong lãnh đạo vẫn giữ thành kiến, Thái độ vô cùng tồi tệ Chỉ cần cô ấy mắc một sai lầm nhỏ Là sẽ bị phê bình nặng nề trước mặt mọi người Khiến cô ấy uất ức vô cùng Cô ấy nói với tôi Sao lại có loại đàn ông nhỏ mọn thế chứ Chẳng qua hồi mới vào làm Tớ tượng nhầm anh ta là văn thư mà thôi Lúc đó tớ mới tới Đâu có biết người nào ra người nào Ai bảo anh ta đứng cạnh máy in Có thế thôi mà anh ta thù tới tận bây giờ Thỉnh thoảng lại làm tớ xấu hổ Làm cấp dưới của một kẻ như vậy thật khổ Thấy cô ấy bực bội như vậy Tôi bèn hỏi cô ấy có muốn đổi việc không Tuy như Nghiên nói cô ấy rất ghét lãnh đạo Nhưng quan hệ với đồng nghiệp lại khá tốt Cô ấy không nỡ bỏ đi Tôi nói biết đâu đồng nghiệp ở công ty mới còn hợp hơn thì sao Như Nghiên vẫn lắc đầu Cô ấy thấy công ty hiện giờ lương thưởng rất tốt Lại gần nhà Bỏ đi thì chưa chắc đã tìm được chỗ khác tốt hơn Tôi đành đề nghị cô ấy chuyển bộ phận xem sao Cô ấy giàu dĩ nói chuyên môn khác biệt, chuyển đi cũng chưa biết có làm được hay không. Điều như nghiên muốn là đột nhiên lãnh đạo thay đổi thái độ, tôn trọng mình hơn, còn những đề nghị khác cô ấy vốn chẳng quan tâm. Nhưng mấy năm qua, nếu cô ấy có cách để thay đổi thái độ của lãnh đạo thì cô ấy đã làm từ lâu rồi. Tôi từng giả lập một tình huống khá thú vị để giải thích cho vấn đề này. Một người thích một món đồ trang sức ở trung tâm thương mại, Món đồ ấy có giá 100 ngàn tệ, nhưng trong tay cô ta chỉ có 10 ngàn tệ. Thế là cô ta bèn thương lượng với chủ cửa hàng. Anh có thể bán rẻ cho tôi được không? Chủ cửa hàng, được thôi, 90 ngàn nhé. Nhưng cô ta chỉ có 10 ngàn thôi, bèn nói. Anh bán cho tôi với giá 10 ngàn nhé. Chủ cửa hàng nói, không được, hay là cô đi kiếm tiền đi. Bao giờ có đủ tiền thì quay lại mua nhưng cô ta chỉ muốn chủ cửa hàng bán món trang sức đó cho mình với giá 10.000. đương nhiên chủ cửa hàng không chịu. trong tình huống này cô ta chỉ có hai lựa chọn: một là nghĩ cách kiếm thêm 8-90.000 tệ nữa rồi quay lại thương lượng với chủ cửa hàng; hai là từ bỏ món trang sức này. nhưng cô ta không chịu đi kiếm thêm tiền, cũng không muốn từ bỏ, chỉ năng nặc đòi chủ cửa hàng bán cho mình với giá 10.000 tệ. vậy là lại lâm vào ngõ cụt. Trong đời chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề, cố gắng giải quyết vấn đề là một thái độ sống rất tích cực, chấp nhận thực tại cũng là một thái độ sống tốt, còn loại người kém cỏi nhất là loại không có năng lực giải quyết vấn đề, cũng không muốn chấp nhận thực tại, ngày ngày than thân trách phận, tự đi vào ngõ cụt của đời mình. Chương 14 Nữ Hoàng và Nữ Nô thời đại học trong lớp tôi có hai đôi yêu nhau chuyện tình của hai đôi này được tất cả mọi người quan tâm cũng trở thành đề tài bàn tán của kẻ rẽ đường không phải vì tình yêu của họ ly kỳ càng không phải vì họ là hoa khôi nam vương của trường mà chỉ vì tình yêu của hai đôi này trái ngược nhau nhất là khi hai nữ chính còn ở chung một phòng ký túc hiểu dự thích bạn nam cùng lớp tên cố hàn cố hàn là một anh chàng cao ráo đẹp trai ngày nào hiểu dự cũng mua bữa sáng Đi chiếm chỗ, lấy nước, tất tật mọi thứ mà chúng ta có thể nghĩ ra được Tất tật mọi thứ chúng ta không thể nghĩ ra được, cô ấy cũng làm cho cố hèn Ban đầu có người hỏi cố hèn, hiểu dự có phải bạn gái anh ta không? Cố hèn cười he he, bạn là con gái thì đúng hơn Sau đó cố hèn trải qua vài mối tình, bị một người con gái khác làm tổn thương nặng nề Xong hiểu dự vẫn luôn ở bên anh ta, tốt với anh ta như xưa Cuối cùng, cố hèn đau khổ nhận ra chỉ có hiểu dự là yêu anh ta nhất. Thế là hiểu dự khổ tận kem lai, like, rốt cuộc cũng trở thành bạn gái của cố hèn. Còn cô bạn hiểu dai thì hoàn toàn ngược lại. Bạn trai cô ấy cực kỳ tốt. Hôm nào cũng mua bữa sáng cho cô ấy, mà mua thứ cô ấy không thích thì chưa chắc cô ấy đã ăn. Bạn trai hiểu dai luôn tận tâm đối xử với cô ấy. Lấy nước, mua cơm, làm tùy tùng, gọi đến là đến, bảo đi là đi. Chàng trai này sống rất tiết kiệm nhưng lại cực kỳ hào phóng với hiểu dai. đương nhiên, phòng ký túc chúng tôi cũng rất hay bàn tán về họ. Bạn tôi gọi hai cô gái này là nữ hoàng và nữ nô. Nhưng một cô gái dù chịu khó hy sinh tới đâu thì trong lòng cũng ấp ủ một giấc mộng công chúa. Bởi vậy Hiểu Dự cãi nhau với Cố Hèn. Nghe nói Hiểu Dự muốn Cố Hèn cũng có thể mua bữa sáng cho cô ấy một hai lần. Để người ngoài biết cô ấy cũng được yêu chiều. Nhưng cố hèn không đồng ý, anh ta viện cớ sáng sớm không dậy được. Hiểu dự bèn nói bữa trưa cũng được, nhưng cố hèn vẫn từ chối. Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, ai lại đi đưa cơm cho phụ nữ. Hai người chiến tranh lạnh một tuần, cuối cùng vẫn là hiểu dự thỏa hiệp. Tiếp tục những tháng ngày mua cơm lấy nước cho cố hèn. Bạn tôi thở dài, một ngày làm hầu, kẻ đời làm nô không khá lên được đâu. Nghe đâu về sau hai người này cũng kết hôn Nhưng cuộc sống sau khi kết hôn ra sao Thì không ai biết Có điều mấy hôm trước Tôi lại gặp tình huống này Ở một người bạn khác của mình Đương đương là người độc miệng nhất Trong số bạn thân của tôi Cô ấy không chỉ độc miệng với người khác Mà còn độc miệng với tôi Nhiều lúc muốn được cô ấy an ủi vài câu Nhưng cô ấy lại mắng tôi tới nỗi tim gan rỉ máu Xong cô ấy rất hài hước vui tính Nên tôi vừa yêu Lại vừa hận cô ấy Hôm trước, cô ấy hẹn tôi đi dạo phố, dẫn theo một người bạn. Người bạn kia rất nhiệt tình, sung phong đi mua nước cho chúng tôi. Đường đường lắc đầu nhìn cô ấy, nô tính ăn sâu vào máu rồi. Tôi lườm cô ấy một cái, người ta tốt bụng đi mua nước mà cô ấy lại dám nói như vậy. Đường đường kêu giọng dép, tớ đang lo lắng cho cô ấy đây. Nếu giờ cô ấy sai tớ đi mua nước thì tớ lại thấy mừng hơn đấy. Sau đó đường đường cho tôi biết ý định của mình. Người bạn này của Đương Đương hoàn toàn không có tiếng nói trong nhà Quan hệ vợ chồng chẳng khác gì quan hệ chủ tớ Cô ấy sẵn sàng phục vụ mọi yêu cầu của chủ nhân Chỉ cần chủ nhân câu mày, cô ấy cũng vô cùng lo lắng Vắt óc nghĩ xem mình mắc phải lỗi gì Tìm mọi cách ghi nhớ sở thích của chủ nhân, đoán tâm tư của chủ nhân Nhưng nông Nô cũng mơ về khởi nghĩa Thấy người khác sống thoải mái vui vẻ, cô ấy cũng rất hâm mộ Nhà nói chồng của hai chúng tôi rất chiều chuộng chúng tôi, biện quyết định tiếp xúc với những người như chúng tôi nhiều hơn. Tôi nghe mà phát hoảng, tôi nghĩ mỗi người một cách sống, bắt trước mù qué có khi còn phản tác dụng. Lúc chúng tôi đi mua sắm, cô ấy thích một chiếc váy, ngó qua nhãn hiệu, cô ấy lại đặt xuống. đương đừng cầm lên xem, có đắt lắm đâu, mua đi." Cô ấy dò dự nói, "Chồng tớ sẽ mắng tớ mất mà mặc đồ bằng lụa cũng khó làm việc nhà." Đương đương buồn phiền nói Cậu quên cậu tới đây để làm gì à Cậu sợ anh ta làm gì Có phải cậu không kiếm được tiền đâu Thích thì cứ mua Mua quần éo phải mua liền tay Tới lúc cậu 60 tuổi thì chẳng còn vóc dáng với da dẻ như bây giờ đâu Có lẽ vì bản tính của phụ nữ là yêu cái đẹp Cũng có thể vì đương đương nhiệt tình cổ vũ Cô ấy không những mua chiếc váy này Mà còn mua khe khá thứ khác Lúc ra về cô ấy tươi cười nói với chúng tôi Lâu rồi tôi không vui vẻ thế này, tôi cũng muốn đối xử tốt với bản thân mình như các cậu vậy. Đường đường khích lệ cô ấy, thế là tốt đấy, đừng coi mình như người hầu thế nữa. Tôi nhìn theo bóng lưng khuất dần của cô ấy, tưởng tượng tới tình cảnh khi cô ấy về nhà, nhưng vì bận rộn nên tôi cũng quên mất chuyện này. Một tuần sau, tôi hẹn đường đường ra ngoài. Đường đường đột nhiên nhớ tới cô bạn kia, bèn gọi điện thoại hỏi cô ấy có muốn tới chơi với chúng tôi không. Sau khi tắt máy, Đương Đương rầu rĩ nói với tôi Cô ấy nói không đi được, cũng không muốn khởi nghĩa nữa Quần áo mua về lần trước, bị chồng cô ấy cắt nát cả rồi Hỏi cô ấy từng này tuổi còn định mặc cho ai xem Tôi ngạc nhiên hỏi, quá đáng tới mức ấy cơ à đường Đương nói đầy thấm thiế Làm nữ nô lâu rồi, người ta đã sớm coi mình như nữ nô Giờ tự nhiên đòi làm nữ hoàng, ai chịu chứ Nhưng nếu muốn làm nữ hoàng thật, thì cũng không ai ngăn nổi. Phụ nữ ấy mà, địa vị ra sao Là ở mình cả thôi Bởi vậy, một cô gái thông minh Phải xác lập địa vị rõ ràng cho mình từ đầu Nếu không, sau này rất khó thay đổi Chúng ta không cần làm nữ hoàng Nhưng cũng đừng làm nữ nô Thỉnh thoảng chịu khổ chút cũng không sao Nhưng không thể chịu khổ cả đời được, đúng không? Chúng ta chỉ cần là một cô gái nhỏ Được yêu thương là đủ rồi Chương 15 Rồi chúng ta sẽ sống cuộc đời tương xứng với năng lực của mình. Cô bạn già già của tôi từng có một cuộc tình còn lãng mạn hơn cả tiểu thuyết tình yêu. Đối phương là đại công tử của một tập đoàn nổi tiếng, tuy giàu có nhưng không hề nông nổi. Đến già già cũng cho rằng mình đúng là chó ngáp phải rồi. Câu chuyện của hai người cũng lãng mạn. Ngày đó già già thực tập ở một khách sạn, lúc khách hàng ra về mới phát hiện trên ghế có một tập tài liệu. Theo quy định của khách sạn, cô ấy chỉ cần giữ nó cẩn thận, đợi khách hàng tới lấy lại được. Nhưng Gia gia lo người ta cần dùng gấp, bèn mang đến địa chỉ ghi trên văn kiện. Lúc đó người đón tiếp Gia gia là một thư ký. Khi Gia gia trả văn kiện xong đang định ra về, thì đối phương bỗng gọi cô ấy lại, nói rằng Tổng Giám Đốc Lý muốn gặp cô ấy. Thế là nhờ một lần làm việc tốt, Gia gia có được một người bạn trai trong mơ. Lý Công Tử rất tốt với Gia Giai, gần như thỏa mãn mọi giấc mộng của một thiếu nữ về tình yêu. Nhưng mấy tháng sau, cô ấy nghiêm túc nói rằng muốn chia tay. Tôi còn chưa nói gì, thì đương đương đen ngồi sơn móng tay cạnh tôi đã phát hoẹn. Đưa tay sờ chén Gia Giai, muốn thử xem cô ấy có bị sốt hay không. Trong mấy tháng này, Lý Công Tử đối với Gia Giai thế nào chúng tôi đều biết kẻ Dù là nhân phẩm hay lễ nghĩa, vị Lý Công Tử này đều cực kỳ xuất chúng. Gia Gia cúi đầu nói, tớ không xứng với anh ấy Đường đường nói với giọng kiên quyết Xứng hay không cũng yêu mấy tháng rồi Chỉ cần anh ấy đừng thấy cậu không xứng với anh ấy là được Gia Gia vội giải thích vấn đề không phải ở lý công tử Ban đầu, Gia Gia thấy mình như đang mơ Hạnh phúc không gì tệ nổi Mỗi ngày cô lại gặp một chân trời mới Hưởng thụ những thứ chưa từng mơ tới Nhưng rồi cô lại thấy mình tựa như một con chim nhỏ rụt rè Khi mặc trên người lễ phục gia sĩ mà Lý Công Tử mua tặng, xuất hiện trong dạ tiệc với dáng vẻ lộng lẫy xinh đẹp, cô ấy cũng từng say mê, cũng từng thầm nhắc nhở bản thân, nhất định phải nắm chắc cuộc sống như vậy. Nhưng chẳng mấy chốc, Gia Giai đã thấy mình không chịu nổi. Khi người khác vui vẻ nâng ly, cô thấy mình không thể hòa hợp với họ, bối rối bắt trước họ. Chỉ cần người ta liếc nhìn thôi, cô ấy cũng thấy như họ đang cười nhạo mình. Khi người ta trò chuyện với nhau về rượu đỏ Pháp, Về thời trang châu Âu, Gia Gia thấy mình không thể nói nổi một câu tiếp chuyện. Lý Công Tử hy vọng Gia Gia có thể hòa hợp vào thế giới của anh ấy. Gia Gia cũng muốn làm anh vui lòng, nhưng hai người sống trong hai thế giới khác biệt đã 20 năm. Dù trước khi dự tiệc, Gia Gia cũng học bù rồi, nhưng thi thoảng vẫn làm cho cười cho người khác. Sau đó, mỗi lần dự những bữa tiệc như vậy, Gia Gia đều chỉ mong tất cả mau kết thúc. Lý Công Tử rất quan tâm Gia Giai, còn mời thầy giáo về dạy cô ấy, tiếng Pháp, tiếng Anh, lễ nghi, âm nhạc. Thấy anh ấy hết lòng hết dạ như vậy, Gia Giai cũng chăm chỉ học. Nhưng cô ấy ngày càng không vui, nghĩ đến cả đời mình đều phải sống gò bó như vậy, cô ấy thấy vô cùng sợ hãi. Sự khác biệt giữa Gia Giai và Lý Công Tử cũng dần lộ rõ, Gia Dài thích ăn hàng quán ven đường, còn Lý Công Tử lại nghĩ những thứ ấy vừa mất vệ sinh vừa không an toàn, làm sao nuốt nổi thỉnh thoảng anh ấy cũng gắng gượng đưa Ra Ra đi ăn nhưng không bao giờ động vào những thứ đó cũng thường nhắc Ra Ra sau này không nên tới những chỗ như vậy trong khoảnh khắc đó Ra Ra bỗng nhận ra hai người quả thực ở hai thế giới khác nhau cô ấy không đủ sức để hòa mình vào thế giới của anh ấy cũng không đủ sức để anh ấy bước vào thế giới của chính mình nếu cố chấp leo lên cuộc sống của anh ấy thì cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp Sau khi chia tay, Lý Công Tử từng tới tìm Gia gia mấy lần, nhưng cô không chịu gặp. Tôi hỏi cô ấy, không lưu luyến sao? Gia gia nhìn bụi hoa dâm bụt ngoài cửa sổ, vẻ mặt nuối tiếc mà mơ màng. Lưu luyến, lưu luyến lắm chứ, nhưng tớ biết tớ không xứng với người đàn ông như vậy. Ngoài buông tay thì tớ đâu còn lựa chọn nào khác, nếu không tất cả sẽ trở thành bi kịch cho cả hai. Đúng vậy, Gia gia chỉ có bằng đại học tiếng Anh còn bập bõm chứ đừng nói là tiếng Pháp, tiếng Đức. Cho tới giờ cô ấy còn chưa phân biệt được hai bản nhạc ở Khmer Amor và Maria Dream Amor. Với cô ấy thì trứng cá muối và nấm cục chufol là những món khó ăn nhất. Lý công tử đã quen với cuộc sống ấy nhưng Ra dai cảm thấy nó quá khổ sở. Tôi rất không phục sự tỉnh táo ấy nhưng cũng tiếc nuối cậu thấy cậu không thể theo kịp cuộc sống của anh ấy nhưng anh ấy đã nói anh ấy sẵn sàng chiều theo cuộc sống của cậu mà. Ra Ra cười đau khổ, không ích gì đâu, tôi cũng chấp nhận sống theo cuộc sống của anh ấy nhưng tớ không làm được. Anh ấy cũng không thể làm được, huống chi anh ấy vốn đã sống như vậy, sao tớ lại ích kỷ kéo anh ấy xuống bằng tớ cơ chứ. Ra dai vừa ôm tôi vừa khóc nức nở, từ đó cô ấy đành chôn sâu tình cảm này vào lòng. Một năm sau, cô ấy quen một người bạn trai bình thường, hai người cùng đi xem phim và ăn đồ nướng, sống những ngày đơn giản mà bình yên. Tuy rất nhiều người tiếc nuối thay Ra dai nhưng Gia Dài nghĩ một người đàn ông như vậy mới phù hợp với mình. Mấy năm sau, lại tới mùa hoa dâm bụt nợ, Gia Dài mới lại nhắc tới chuyện tình năm xưa. Cô ấy nói, tuy thỉnh thoảng thích một bộ quần áo rồi chợt nhận ra mình không đủ tiền mua, tớ sẽ lại nhớ về quảng thời gian ấy. Nhưng tớ phải thừa nhận rằng, dù có nỗ lực tới mấy, thì tớ cũng không thể vươn tới một cuộc sống như vậy. Có lẽ người khác sẽ nghĩ tớ chưa đủ cố gắng, nhưng tớ biết, không phải ai cũng có tài năng siêu việt. Năng lực của tớ có hẹn, tớ chỉ có thể sống một cuộc đời tương xứng với năng lực của mình. Dù có mơ mộng hẻo huyền, thì sớm muộn gì tớ cũng bị ném về thực tại mà thôi. Từ bỏ một người bạn trai như Lý Công Tử, rất nhiều người đều thầm cảm thấy dài dài thật ngu ngốc. Nhưng giờ phút này tôi lại thấy Gia Giai thông minh hơn tất cả chúng tôi. Cô ấy có thể thản nhiên đối mặt với khuyết điểm của bản thân, thừa nhận mình không đủ điều kiện để xứng đôi với duyên phận trời cao ban tặng. Cô ấy chấp nhận hạ thấp tiêu chuẩn xuống trình độ mà mình có thể nắm bắt được. Điều đó vừa quyết đoán, vừa thông tuệ. Thế gian này có quá nhiều người, kể cả tôi, quá ảo tưởng về bản thân. Nếu đứng ở vị trí của Gia Giai, liệu tôi có dũng khí để từ chối một cuộc sống không tương xứng với mình hay không tôi nghĩ chưa chắc mình đã nhìn xa trông rộng như vậy ít nhất thì ở những năm hai mươi mấy tuổi tôi không thể rất có khả năng tôi sẽ không muốn buông tay mà dốc hết sức lực để thử một lần phần lớn nỗi khổ trong đời đều đến từ việc mộng tưởng không tương xứng với năng lực hầu hết sự chế giễu cũng bắt nguồn từ nguyện vọng không tương xứng với khả năng nhiều cô gái then thở với tôi Cô ấy muốn lấy một người đàn ông thế này thế kia Nhưng mọi người lại khuyên cô ấy Nên nhìn thẳng vào thực tế Kể cả cha mẹ cô ấy cũng nghĩ cô ấy đang hoang tượng Nhưng muốn lấy một người đàn ông xuất sắc Thì có gì sai Tôi nghĩ Nếu hôm nay Phạm Băng Băng nói Cô ấy muốn lấy một người đàn ông xuất sắc Thì người khác không những không chế giễu cô ấy Mà còn hâm mộ người đàn ông Mà cô ấy muốn lấy Nói thẳng ra là Vấn đề chỉ nằm ở việc năng lực Có tương xứng với nguyện vọng hay không Nếu tương xứng thì đó là vấn đề về sự lựa chọn, nếu không tương xứng, vậy đó là vấn đề về sự ảo tưởng Bởi thế, mỗi khi có người hỏi tôi chuyện này, tôi luôn trả lời như sau. Dù bạn muốn sống thế nào thì đó cũng là nguyện vọng của bạn. Nhưng khi bạn có nguyện vọng, nguyện vọng cũng sẽ đề ra yêu cầu với bạn. Bạn có thể tỉnh táo phân tích xem chính mình có đủ năng lực để phù hợp với các yêu cầu đó không, sau đó bạn sẽ nhận được đáp án. Trong cuộc sống của tôi, tôi cũng có rất nhiều nguyện vọng, thậm chí có nguyện vọng giống như một giấc mộng hẻo huyền. Ví dụ như ngày bé tôi muốn đóng vai nữ hiệp, hành tẩu giang hồ, cuối cùng quy ẩn nơi núi rừng với người mình yêu. Nhưng tôi biết đây chỉ là ảo tưởng mà thôi. Tôi vừa không có nhan sắc xinh đẹp khó quên, lại không có diễn xuất xuất chúng. Chỉ có thể đứng ngoài màn ảnh mà ngắm người ta thôi. Từng có một cô bé khé ưa nhìn than thở với tôi, Những người không xinh đẹp bằng em lại lấy được chồng tốt hơn em Mà tới giờ em vẫn chưa tìm được ai làm em hài lòng Quá đáng hơn là thu nhập của họ cũng cao hơn em Ông trời thật không công bằng Vốn liếng của một người không chỉ là nhan sắc Mà còn nằm ở rất nhiều phương diện khác Nếu chị nhìn thấy ưu điểm của chính mình Mà không nhìn thấy sợ trường của người khác thì thật là đáng thương Mẹ tôi có một bà bạn gần 60 tuổi rồi Bà ấy chán ghét chồng mình gần như kẻ cuộc đời Hóa ra thời trẻ bọn họ cùng sống ở một thị trấn, ban đầu họ đều giống nhau, nhưng sau thập niên 80, sự cân bằng này bị phá vỡ, có người xuống biển kinh doanh kiếm được rất nhiều tiền, có người nhận thầu công trường rồi trở nên giàu có. Thấy các chị em ai nấy đều phất lên, bà ấy vô cùng bực bội, luôn cho rằng mình đã lấy lầm người. Nhưng tôi biết bà ấy không lấy lầm người đâu, bởi dù bà ấy có lấy bao nhiêu chồng thì cuộc sống của bà ấy cũng chẳng khác hiện tại là bao. Bà ấy thấy các chị em phất lên nhưng không nhận ra, những khi chồng người ta thất bại, người ta ở bên an ủi chồng, cùng chồng vượt qua khó khăn, còn bà ấy thì suốt ngày sỉ nhục, chửi rũa chồng mình. Bà ấy đòi hỏi giống như các chị em nhưng không làm được như các chị em. Thừa nhận bản thân thua kém là một việc vô cùng khó khăn, ai cũng muốn cuộc sống của mình thoải mái, sung sướng, không ai thích khổ sở vất vả, nhưng có một phương pháp rất dễ áp dụng. Ấy là án chừng năng lực bản thân có đủ để đạt được nguyện vọng của mình hay không Khi phát hiện ra năng lực không tương xứng với nguyện vọng Có thể tỉnh táo khách quen mà ý thức được bạn ngã Đó là đẳng cấp mới của trí tuệ Mỗi chúng ta cuối cùng đều sẽ sống một cuộc đời tương xứng với năng lực của mình Chương 16 Bạn thân yêu ơi, bạn không thể chiếm mọi chuyện tốt trên đời Trong buổi họp mặt bạn bè, mọi người vui vẻ trò chuyện. Chỉ có N giàu rĩ ngồi một mình, mọi người bèn ân cần hỏi cô đang gặp vấn đề gì. N nói công ty cô ấy đang thành lập bộ phận mới. Lãnh đạo có ý định chuyển cô tới đó phụ trách, họ đã đề xuất ý kiến với cô ấy rồi. Bộ phận mới được thành lập là để bắt kịp xu hướng thương mại điện tử, tương lai rất khẻ quen. Hơn nữa, lương cũng được tăng lên khá nhiều. Sau khi N kể xong, tôi thấy đây là cơ hội hiếm có Nếu làm tốt thì có thể mở ra một chân trời mới trong công ty Chắc chắn trong hai năm tới, cô ấy sẽ được thăng chức thành giám đốc bộ phận Quan trọng hơn là N từng nói với tôi không chỉ một lần Rằng cô ấy rất muốn có cơ hội để phát triển sự nghiệp Ai cũng tỏ vẻ khó hiểu Vì cơ hội tốt như vậy đương nhiên không thể để vụt mất rồi N băn khoăn nói với chúng tôi về nỗi lo của mình Bộ phận mới đúng là rất có sức hút Nhưng vì mới thành lập nên có rất nhiều nghiệp vụ cần mở rộng Lãnh đạo nói rõ vị trí mới yêu cầu phải đi công tác thường xuyên Nên muốn N suy nghĩ thật kỹ rồi đưa ra câu trả lời chắc chắn N muốn nắm bắt cơ hội này nhưng lại sợ thường xuyên đi công tác sẽ rất mệt mỏi Bèn về nhà hỏi ý kiến gia đình nhưng cô không nhận được sự ủng hộ Chồng cô ấy sợ cô ấy thường đi công tác thì không thể chăm lo cho gia đình Còn họ mới lên tiểu học thôi Đang ở thời kỳ rất quan trọng Còn con cô ấy càng phản đối mạnh hơn Nó không muốn mẹ thường xuyên vắng nhà Bởi như vậy thì không có ai tắm rửa Và kiểm tra bài tập cho nó Nhưng năm ngoái Vì muốn con được học ở ngôi trường tốt nhất Nên hai vợ chồng đã dốc toàn bộ vốn liếng Để mua một ngôi nhà gần trường học Tới nay vẫn còn nợ rất nhiều tiền Nếu chọn chuyển tới bộ phận mới Thì có thể giảm nhẹ gánh nặng sinh hoạt Mỗi lựa chọn lại có mặt lợi và mặt hại, bởi vậy N mới không biết nên lựa chọn thế nào. Vậy cậu cứ nghĩ kỹ đi, người trưởng thành biết nên dừng lại ở đâu, biết cách kiềm chế, biết rằng không nên tham dự vào lựa chọn của người khác. Dù trong lòng có rất nhiều đề nghị nhưng chúng tôi đều lựa chọn im lặng. N đưa mắt nhìn tôi, tôi chỉ nói, hãy tôn trọng lựa chọn trong lòng cậu, dù cậu lựa chọn thế nào thì tớ cũng ủng hộ cậu. Chuyện này làm tôi rất khó xử. Nếu tôi đề nghị N chọn chuyện bộ phận, chắc chắn là đối đầu với chồng và con cô ấy. Ngộ nhỡ gia đình cô ấy xảy ra vấn đề thì chúng tôi không thể làm bạn được nữa. Còn nếu tôi đề nghị N tiếp tục sống như hiện tại, vậy tôi không thể giúp cô ấy giảm bớt gánh nặng sinh hoạt, càng không thể vỗ về nội tâm đang dao động của cô ấy. Vì thế tôi cũng quyết định im lặng. Xã hội ngày nay yêu cầu keo về phụ nữ hơn bất kỳ thời đại nào. Ở cổ đại, cô gái chỉ cần chăm chồng chăm con, lo liệu việc nhà là đã hoàn thành bổn phận của mình. Nhưng thời hiện đại thì như vậy chưa đủ, phụ nữ vừa phải chăm chồng chăm con, lo liệu việc nhà, vừa phải gánh vác trách nhiệm xây dựng gia đình, không hoàn thành tốt việc nào cũng sẽ bị chỉ trích. Bởi vậy tôi hiểu tại sao N lại băn khoăn, nhưng là một người trưởng thành. Trước tiên chúng ta phải biết lựa chọn, thế gian này không có chuyện gì vẹn kẻ đôi đường. Nếu muốn có được thì ắt phải trả giá và hy sinh. Nếu chọn phát triển sự nghiệp thì ắt phải đối mặt với nỗi lo gia đình. Xã hội này không mấy khoan dung với nữ cường nhân. Dù một phụ nữ có sự nghiệp thành công tới đâu, song nếu không chăm lo cho gia đình, thì cha mẹ chồng, chồng, con, thậm chí những người chẳng mấy liên quan xung quanh cô ấy đều sẽ chỉ trích cô ấy không làm tròn trách nhiệm. Thậm chí dù sự nghiệp của cô ấy có thành tựu rực rỡ, Nhưng nếu cô ấy có hôn nhân thất bại thì thành công của cô ấy cũng không còn giá trị nữa, cô ấy sẽ phải gánh chịu sự chỉ trích từ cả đàn ông và phụ nữ. Còn nếu phụ nữ lựa chọn một lòng một dạ chăm lo cho gia đình cũng sẽ gặp rất nhiều rủi ro. Ngoài việc sau này có thể không có tiếng nói chung với chồng, dẫn đến gia đình rạn nứt thì cô ấy có thể không thì cô ấy có thể khó thích nghi với xã hội và không còn năng lực mưu sinh. Đó cũng là một vấn đề lớn cần suy ngẫm. Rất nhiều phụ nữ vì gia đình mà nghỉ việc hoặc chuyển tới những chức vụ nhàn nhẹ hơn. Họ giải quyết mọi chuyện trong nhà đâu ra đó, nhưng thường không được tôn trọng, bởi trong mắt người khác đó là một công việc tầm phào. Chồng không nhận ra cô ấy đã vất vả thế nào, còn con cái thì chê cô ấy lắm lời. Đôi lúc cô ấy cũng sẽ hối hận vì sao ngày xưa lại từ bỏ một cơ hội tốt như vậy chứ. Nhưng bạn thân yêu ơi, dù xã hội này có bất công tới đâu, có đối xử vô lý với phụ nữ tới đâu, thì chúng ta vẫn phải chọn một hướng đi cho cuộc sống, đúng không? Khi trở ngại ập tới thì mọi băn khoăn lo lắng đều không ích gì. Chúng ta buộc phải nhìn thẳng vào vấn đề và cố gắng đưa ra cách giải quyết phù hợp. Giống như N, nếu cô ấy chọn chuyển bộ phận, cô ấy có thể vừa làm tốt công việc vừa cố gắng trao đổi với chồng và con để họ hiểu và giúp đỡ cô ấy nếu cô ấy đã làm mọi điều mà họ vẫn không thể thông cảm cho sự lựa chọn này, vậy cô ấy cũng đành chấp nhận kết quả hoặc là từ bỏ cơ hội. nhưng nếu không chọn chuyển bộ phận, vậy cô ấy sẽ phải tiếp tục gánh chịu áp lực từ việc trả nợ tiền nhà. dù tạm thời chồng con đều hài lòng về cô ấy, nhưng cô ấy vẫn sẽ phải đối mặt với những nỗi lo trực chờ trong tương lai và nội tâm dao động của mình. lựa chọn nào cũng có mặt lợi và mặt hại, rất nhiều người sẽ thầm kẽ thán. Sao không gộp hai lựa chọn này thành một? Đừng nằm mơ giữa bên ngày nữa, thế gian kiếm đâu ra chuyện vẹn kẻ đôi đường. Chúng ta phải liên tục gánh vác, liên tục trưởng thành. Trong quá trình này, chúng ta sẽ đánh mất, sẽ phải bỏ lại rất nhiều thứ. Đó là con đường mà mọi người trưởng thành đều phải bước qua. Có lẽ sẽ có phụ nữ cân bằng được hai yếu tố gia đình và sự nghiệp, nhưng đâu ai biết cô ấy đã phải nỗ lực hơn người khác bao nhiêu lần. Hai ngày trước, có một người bạn tới gặp tôi bàn về việc hợp tác, cô ấy là dân văn phòng, thấy tôi kinh doanh Ngọc Bích rất phát đạt nên cũng muốn thử, nhưng vì yêu cầu kiến thức chuyên nghiệp và trình độ kiểm nghiệm Ngọc Bích quá cao nên không thể tự đi chọn hàng được. Phương án hợp tác của cô ấy như sau, cô ấy lấy một số hàng từ chỗ tôi, mang về tiêu thụ, nếu bán đi được thì cô ấy sẽ chia thêm một tỷ lệ lợi nhuận nhất định cho tôi dựa trên số vốn trước đó. Còn nếu không bán được, cô ấy sẽ đổi một số hàng khác để mang về tiêu thụ tiếp. Tôi từ chối đề nghị ấy một cách uyển chuyển nhưng rất cương quyết. Thấy vậy, cô ấy tỏ ra khó tin. Cậu có thêm một người bán hàng giúp đâu có tổn thất gì. Tôi mỉm cười, cũng không cho cô ấy biết. Bởi vì cô ấy lấy đi một số hàng hóa nên tôi sẽ phải tốn thêm cả triệu tệ để có hàng bày bán. Cũng không nói với cô ấy rằng nếu làm vậy thì tôi chẳng cần hợp tác với cô ấy. Tôi thè tuyển một nhân viên sale còn hơn Nhưng lý do thực sự khiến tôi từ chối đề nghị là bởi tôi biết Một người chỉ muốn hưởng lợi mà không muốn đối mặt với nguy hiểm Thì nhất định không phải một đối tác tốt Còn tôi không phải thánh nhân mà đi gánh chịu nguy hiểm thay người khác Bên cạnh đó, trong tình huống không nguy hiểm Sự nỗ lực và nhiệt huyết của một người chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều Thực ra xã hội này rất công bằng Bạn muốn có thành tựu lớn bao nhiêu bạn phải đối mặt với nguy hiểm và áp lực lớn bấy nhiêu. bạn có thể chịu đựng được nguy hiểm và áp lực lớn như nhường nào, bạn sẽ nhận được thành tựu lớn như nhường ấy. trên đời này không có con cưng của thượng đế, bạn không thể chiếm mọi thứ tốt về mình được đâu.